Ngươi tên khốn kiếp này làm sao dám như vậy đối xử một vị thần linh? Theo ta đồng thời rơi vào vô biên hắc ám đi. Theo thần trưởng đem cột mạch cũ bể năng lượng truyền thiết bị phá hỏng, bị cầm cố lại cột mạch cũ bể năng lượng ầm ầm bạo phát, đem tới gần triệu long tiêu bên người sở tạc trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giác sẩn. Ở sở tạc tiếng kinh hô bên trong, bạo phát cột mạch cũ bể năng lượng hình thành một cái loại nhỏ lỗ sâu, triệu long tiêu cứ như vậy bị lỗ sâu nuốt chửng lấy tiến vào. Chết tiệt, ngươi đem hắn thế nào rồi? nhìn thấy triệu long tiêu biến mất ở tại chỗ, tức giận sở tắc trực tiếp là vọt tới lỗ kỳ bên người, sắt thép nắm đấm không chút khách khí đánh vào lỗ kỳ trên người. sơ tắc, được rồi, đợi được đem lỗ kỳ vị này thần linh có đầy mặt hoa đào nợ thời điểm, số lúc này mới đứng ra ngăn trở đỡ được. không cứu, cái tên này đã bị cột mặt cù năng lượng mang đi chỉ thua gì thế giới, hắn chết chắc rồi. Ngậy. ở lỗ kỳ giữ tận biểu hiện rít gào thời điểm, kẻ lừa gạt thấy tình thế không ổn trực tiếp là đem lỗ kỳ cho đánh ngất đi. Sở tác, ngươi yên tâm, Lô kỳ phạm sai lầm làm hại chúng ta Asgard nhất định sẽ giúp hắn bù đắp trên, nếu biết Jackson là rơi vào trịt thua gì thế giới, vậy ta ngay lập tức sẽ cản đi cứu viện. Nhìn thấy sở Tạc đã mang theo lửa giận vào tới, trầu cản vội vàng tiến lên ngăn trở hắn. Khốn nạn, tiểu tử này đem sần đưa vào hang hổ chờ ngươi qua sợ là chỉ có thể tìm tới xương của hắn, chờ ngươi trợ giúp sợ là dưa chuột món ăn đều ngội. Sở tạc phẫn nộ trong tiếng một cái hổ quang mạch xung pháo trực tiếp đánh cho cầm trong tay lôi thần truyệt sổ không ngừng lùi lại. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta có thể đi chỉ thua dị thế giới. Ngươi nếu như ở đây sao tiếp tục chỉ hoãn cái kia rắt sần liền thật không có sinh tồn khả năng. Tô gầm lên một tiếng thanh để ý rồng man chiến giáp dừng bước. Tô, ta đem lời lược ở chỗ này, muốn là bằng hữu của ta có chuyện, vậy hắn nhất định phải chết. Không phải vậy chúng ta Sợ tạc công nghiệp tập đoàn cùng các ngươi à gạt không chết không thôi. Sợ Tặc lời hung ác để sổ lặng lẽ. Nếu là ở đã không có tìm hiểu sở tặc trước hắn sẽ cảm thấy đây là một chuyện cười, dù sao Asgard nhưng là thần tộc ca. Bất luận tố chất thân thể vẫn là trình độ khoa học kỹ thuật đều vượt xa địa cầu. Nhưng sở tạc cái này trí tuệ phát ngôn viên không giống, hắn có thể bùng nổ ra sức mạnh mặc dù là sở cũng trong lòng run sợ, vì lẽ đó hắn không thể xem thường cái này huy hiếp, ở mang theo lộ kỷ trở lại Asgard cùng cha của chính mình ổn định nói rõ tình huống sau khi liền chuẩn bị mang theo quân đội đi tới trí Thừa gì Thế Giới. Một bên khác, Đang bị Cosmic Cube năng lượng đưa vào không gian trùng động thời điểm triệu long tiêu cũng chẳng có bao nhiêu căng thẳng, bởi vì có hệ thống đại lao ở đây chỉ cần thanh toán danh vọng giá trị là có thể trở lại chính mình thế giới đang ở bên trong. Chờ đến hắn lại xuất hiện ở một cái tối tâm thế giới thời điểm nhìn giữa bầu trời bay lượn từng con con thú khổng lồ trên mặt hắn lộ ra một kia vẻ ngạc nhiên. Chi thú gì lẹ vì ạt thản sinh vật chiến hạo Đây là chị thú gì thế giới? Triệu Long Tiêu nghi ngờ thời điểm bởi vì Cosmai Cú Bệ tản ra năng lượng thật lớn để Chitua Dị chinh chắc đến rồi Triệu Long Tiêu. Là Cosmai Cú Bệ, cho ta đem nó cầm về, như vậy chúng ta có thể một lần nữa mở ra thế giới địa cầu đường nối vì là vĩ đại thả nổ chinh phục thế giới này. Theo Chitua Dị lanh tụ phát hiệu lệnh, che kín bầu trời vậy Chitua Dị quân đội bắt đầu vây giết Triệu Long Tiêu. Đào cái dánh, trận chiến lớn như vậy. Đối mặt Chitua Dị quân đội vây giết, đấu chiến hóa thành một đạo ánh bạc nhanh chóng bay trốn. Chương 232, Điên Cuồng Ý Nghĩ Triệu Long Tiêu tuy rằng đột phá đến khóa gen cấp 4 sức mạnh vượt qua dị vãng đỉnh cao, thế nhưng không có nghĩa là hắn bảnh trướng đến coi chính mình một người một ngựa liền có thể đối kháng chỉ thua dị quân đội. Đặc biệt là hơn trăm chiếc lẹ vì ạt thản sinh vật chiến hạm cùng với dậm rạp chẳng chỉ thua dị máy bay, mặc dù là siêu nhân đến đều biết tê cả ra đầu. Bởi vậy Triệu Long Tiêu không chút do dự xoay người bỏ chạy, cho bọn họ lưu lại một phong tao bóng lưng, cũng phải thiệt đấu chiến ra sức. Không phải vậy, Triệu Long Tiêu Phỏng Trừng cũng phải cho cái kia đại bộ đội truy đuổi trên. Chỉ là ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa thoát khỏi truy binh chuẩn bị nghiên cứu một chút cột mạch cũ bệ thời điểm. Một đạo tiếng xé gió để Triệu Long Tiêu vẻ mặt biến đổi. Sau đó đáng sợ hỏa diễm liền nuốt xuống hắn. Theo từng đạo từng đạo khó đọc thanh âm, nhiều đội Chitua thua gì ngồi máy bay xuất hiện hỏa diễm xung quanh. Thần La Thiên Trinh. Ngay ở Chitua thua gì chuẩn bị chờ hỏa diễm tiêu tan ở đi tìm tỏi Triệu Long Tiêu thời điểm. Theo một đạo quát tầm thanh lan lộn hỏa diễm ẩm ẩm hướng về bốn phía bao phủ đi. Theo từng trận tiếng thét chói tai, thú không kịp để phòng chi thua gì trực tiếp là bị ngọn lửa bao phủ lại. Sau đó không ngừng có chi thua gì trượt chân từ máy bay trên rớt xuống. Chết tiệt, thuốc cao bôi trên da cho sao? Tại sao lại đuổi theo tới? Có đâu chiến phòng hộ ở? Tuy rằng đưa thân vào nổ tung bên trong thế nhưng triệu long tiêu cũng không có bị hao tổn. Bởi vậy, ở chi thua gì đến thời điểm triệu long tiêu trực tiếp bạo phát đem mười mấy chi thua gì đánh rơi. Xèo. Triệu Long Tiêu không chế được đấu chiến lại một lần nữa xuất phát, chỉ là đến tiếp sau mấy lần tuy rằng đều thoát khỏi chịt thua gì quân đội, nhưng là vừa lập tức bị lần theo đến, dường như chịt thua gì ở triệu Long Tiêu trên người cài đặt tín hiệu. Đến tột cùng là địa phương nào phạm sai lầm. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa lật ngược mười mấy đuổi bắt chịt thua gì tiểu đội sau lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc đến. Đấu chiến là không thể bị lần theo đến, đời thứ 7 Mark chiến giáp thần hình năng lực là Tony tự mình thiết kế. Nếu không phải đấu chiến cái kia còn có cái gì đồ vật sẽ bị lần theo đến. Triệu Long Tiêu suy tư thì đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía gánh vác sau lưng đấu chiến tỏa sáng của Smy Cú Bệ. Giờ khác này của Smy Bệ tản ra siêu cường sóng năng lượng, chỉ thu gì cũng chỉ có thông qua của Smy Bệ sóng năng lượng mới có thể đuổi bắt đến chính mình. Đại lão, ta muốn đem của Smy Bệ tạm thời gửi ở hệ thống trong không gian cần tiêu hao bao nhiêu danh vọng giá trị. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Triệu Long Tiêu tuyệt đối trước tiên đem của thu đợi khi tìm được chỗ an toàn sau khi ở lấy ra nghiên cứu 100 vạn điểm danh vọng giá trị đại lao trả lời để triệu long tiêu hai hàng lông mày vẩy một cái hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chứa đựng một cái cột mạch cũ bệ lại cần 100 vạn điểm danh vọng đáng giá từ đó cũng có thể thấy được cột mạch cũ bệ giá trị Tuần. triệu long tiêu trả lời rất quả đoán rất nhanh không gian ma phương đã bị hệ thống cho lấy đi mà triệu long tiêu nhưng là lặng lẽ tìm cái địa phương tiềm ẩn đi ngay ở hắn ẩn thân không tới một phút thì có tiếng rít vang lên. Lần này là có 3 chiếc lệ vị ạt thản sinh vật chiến hạm cùng với trên bạch trịt thua gì máy bay dáng lầm, có thể tưởng tượng lần này nếu như bị vây quanh nói cái kia muốn ở thoát thân liền khó khăn. Đại Lão, hệ thống trong thương thành có mạ vẹo vũ trụ thông dụng ngữ hối đoái sao? Triệu Long Kiêu hỏi. 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Đại Lão trả lời trước sau như một giá sức. Hối đoái. Triệu Long Kiêu trả lời một câu sau khi, theo một luồng tin tức lưu truyền vào, Triệu Long Kiêu đã có thể nghe hiểu trịt thua gì đối thoại mà lúc này những này chỉ thua gì trong giọng nói tràn đầy lo lắng. chết tiệt, mất đi cột mắt cụ bể sóng năng lượng, đối phương có phải là đã chạy rời mất? mau tìm tìm, không phải vậy chúng ta liền xong đời. Thả nô đại nhân nhất định sẽ rất tức giận, đến thời điểm trách phạt chúng ta, lãnh tụ chúng ta cũng phải xui xẻo. theo từng trận suốt ruột thanh âm, triệu long tiêu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mạ bẹo mạn gạ bên trong thả nổ thủ hạ có hai cái quân đoàn, một cái tiên phong vệ còn có một cái chỉ thua gì người. Chị thua gì nóng lòng như vậy có phải là cũng là bởi vì thả nổ mệnh lệnh để cho bọn họ nhất định phải cướp giật đến ở bạ sơ game. Người đã nghĩ như vậy tìm ta, vậy ta liền chủ động đưa tới cửa đi. Triệu Long Tiêu trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ sau đó đấu chiến lặng yên không tiếng động đánh về phía một cái đang tìm Chí thua gì máy bay trên. Địch liền ở phi hành khí trên chị thua gì phát hiện không đúng thời điểm muốn cảnh báo thời điểm. Một luồng tinh thần lực cường hãn lượng xuyên vào trong đầu của bọn họ, ở kiểm tra trí nhớ của bọn họ sau khi đang tiến hành bóp méo. Lấy hắn khóa gen cấp 4 vượt qua 70 điểm tinh thần lực có thể dễ dàng khống chế lại máy bay trên bốn cái chít thua gì, để cho bọn họ cũng không kịp báo động trước liền bị trở thành triệu long tiêu con rối. Hô! Đang khống chế ở một cái tiểu phân đội chít thua gì sau, triệu long tiêu nhờ vào đó tiến vào trong phi hành khí tiến hành tranh nẽ. Mà hồn nhiên không biết chính mình mục tiêu đã vùi ở quân đội mình bên trong chít thua gì cuối cùng là tay trắng trở về. Hô! Nơi này chính là chít thua gì bên trong. Thông qua tiểu phân đội trả lời chỉ thua dị nơi ở thời điểm phát hiện nơi này trên căn bản sinh vật cùng khoa học kỹ thuật dung hợp với nhau trạng thái. Cũng tỉ như chỉ thua di lại ở tại một loại sinh vật trong thân thể, mà ở loại này tên là ăn lông ở lỗ thu sinh vật kiến trúc có một chút ưu điểm chính là nó là có thể di động tính. Tổng thể tới nói chỉ thua gì sinh vật khoa học kỹ thuật tuy rằng rất cao, thế nhưng so với địa cầu khoa học kỹ thuật mà nói cũng không có cao nhiều lắm, có điều mặc dù không có cao nhiều lắm thế nhưng đổi lại là chỗ ở mình chạm làm tinh cầu Vậy thì trí ít cao mấy trăm năm thời gian. Vì lẽ đó Triệu Long Tiêu ngay đầu tiên để Titan xâm lấn chỉ thua dị sinh vật Inter. Ở không kinh động chỉ thua dị trí năng Inter sinh vật điều kiện tiên quyết đem một vài chủ yếu tuyến đầu khoa học kỹ thuật phục chế hạ xuống. Trong đó có bao quát lẽ vì ạt thản sinh vật chiến hạm chế tạo. Đây chính là có thể tiến hành vũ trụ đi tắc chiến chiến hạm, nếu là ở trạm làm tinh cầu chế tạo ra liền vô địch rồi. Ở Titan tiến vào hàng tư liệu phòng chế thời điểm. Triệu Long tiêu nhưng là lặng lẽ tiến vào chi Thu Di lãnh tụ chỗ ở trong đại điện, người vẫn không có tìm tới sao? Ở một đạo huy nghiêm giọng nam bên trong, Chi Thu Di thủ lĩnh cả người run rẩy quỳ xuống. Đối phương tựa hồ hiểu được ứng dụng cột mạch cũ bệ. Ở chúng ta đuổi bắt trong quá trình cột mạch cũ bệ năng lượng biến mất không thấy hình bóng, tựa hồ đã thông qua cột mạch cũ bệ mở ra cánh cửa không gian ly khai. Chi Thu Di tụ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: Ly khai. Huy nghiêm giọng nam ngữ khí lạnh xuống cần giờ. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải đem ở bạ sở game tìm trở về, cửa này tử ta tương lai đại kế, nếu là không tìm về được các ngươi chỉ thua gì cũng không có giá trị tồn tại. Chủ nhân, xin ngươi nhất định phải tướng tin chúng ta chỉ thua gì, ta nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào tìm về cột mái cụ bệ. Thủ lĩnh cầu khẩn nói, ngươi chỉ có một vũ trụ năm, đợi được tìm đủ cái khác ỉn phải tỷ game mà ngươi vẫn không có tìm về cột mái cụ bệ thời điểm chính là các ngươi chỉ thua gì diệt tộc thời gian Uy nghiêm thanh âm hùng hậu trung gian kiếm lời ngậm lấy thây chất thành núi, máu chạy thành sông vậy máu tanh. Như thế thô bạo. Đây chính là thả nổ sao. Lúc này tiềm tàng với đại điện một cấp triệu long tiêu con ngươi tỏa sáng, lần này tập kích địa cầu sau màn hát thủ chính là thả nổ, mà thả nổ hiện ở trong tay phải có gắng sức lượng bảo thạch đi. Nếu là ta có thể làm được viên này sức mạnh bảo thạch nói, coi như là ngũ khí triều nguyên võ đạo chân quân ta cũng có thể đối kháng đi. Triệu long tiêu trong đầu bay lên một cái điên ý nghĩ đến. Trưng 233, cấp giật ỉn phải ủy tì game. Đại lão, ngươi có thể hay không vận dụng ở bạ sờ game? Triệu Long tiêu hỏi. Có thể a. Đại Lao trả lời rất dứt khoát, tựa hồ đang hắn nơi này liền không có gì làm không được sự tình. Có điều mỗi một lần sử dụng cánh cửa không gian cần thu lệ phí 10 vạn điểm danh vọng giá trị, đương nhiên không gian này bảo thạch vượt qua khoảng cách giới hạn với mạ vẻo vũ trụ. Vậy là đủ rồi, chờ ti tan phục chế xong chỉ thua dị khoa học kỹ thuật tư liệu sau liền chuẩn bị rời đi. Tìm cơ hội đem thả nổ trong tay viên kêu ỉn ỉ tỷ game bắt được tay đi. Triệu Long Tiêu con mắt tỏa sáng nói. Titan hiệu suất vẫn còn rất cao, không tới 15 phút liền đem chủ yếu khoa học kỹ thuật tư liệu phục chế được. Chờ Titan trở về đấu chiến bên trong thời điểm Triệu Long Tiêu chuẩn bị bắt đầu dùng ở bạ sở game tiến hành truyền tống. Đại Lao giúp ta truyền tống đến cách thả nổ người gần nhất ta an toàn nơi bên trong. Triệu Long Tiêu nói chơi sau khi, Cô Sma Bệ liền xuất hiện ở trước người của hắn. Sau đó một đạo tiếng rung trong tiếng Cột Mãi Cú Bệ sức mạnh bắt đầu kích phát ra. Làm Cột Mãi Cú Bệ bị hệ thống thả ra trôi nổi ở Triệu Long Kiêu trước người thời điểm, đang cùng Thả Nổ tiến hành trao đổi Chị Thua gì thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến. Cột Mãi Cú Bệ Làm Chị Thua gì đứng dậy nhìn về phía bên trong cung điện một cước thời điểm, Triệu Long Kiêu đối diện hắn cười. Xảy ra chuyện gì? Thả Nổ thanh âm từ máy truyền tin bên trong truyền ra. Là nhân loại kia? Hắn lại tiềm tàng tiến vào chúng ta, chỉ Thua di lãnh địa bên trong, chết tiệt hắn muốn đánh mở mà phương chạy trốn. Chỉ Thua di thủ lĩnh một tiếng thét kinh hãi sau, triệu long tiêu đã cùng hắn xua tay hỏi thăm một chút sau biến mất ở bên trong cung điện. Khốn nạn, đừng chạy. Mơ hồ bên trong triệu long tiêu vẫn có thể nghe được Chị Thua di lãnh tụ tiếng gầm gừ cùng bọn thủ vệ vội vàng tiếng bước chân của. Thế nhưng triệu long tiêu đã triệt để từ chỉ Thua di tinh cầu biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã là ở một cái màu xám cho lao tù bên trong. Đại lão không phải nói thật chỗ an toàn sao. Ngươi làm sao truyền tống vào ngục chúng rồi. Triệu Long Tiêu quan sát cảnh vật chung quanh xác định là tù thất bên trong sau ha hốc vùng hỏi. Ngươi nói cách vị trí hắn gần nhất an toàn nơi chỉ có một nhà giam thích hợp, dù sao bị giam ở trong nhà giam người tạm thời là an toàn. Đại Lao Cao lạnh nói rằng Thật giống, không thật xấu. Triệu Long Tiêu mặt sạm lại nổ nước bọn, sau đó chỉ có thể chính mình trước tiên nghĩ biện pháp từ trong nhà giam đi ra ngoài đang nói. Thi tan. Có thể không có thể khống chế nơi này hệ thống? Triệu Long Tiêu do hỏi. Chủ nhân, nơi này hệ thống đồng dạng là một cái cao tính năng trí năng sinh mệnh, thậm chí cho ở lượng tử máy tính so với ta tính năng càng cao hơn vận hành càng nhanh hơn, một khi ta động thủ lập tức liền sẽ bị đối phương phát hiện. Thi để Triệu Long Tiêu sắc mặt một khổ. Không thể nào. Đã biết một lần lẽ nào xuất sư chưa tiệp thân chết trước, liền thuận buồn xuôi gió đấu chiến đều không thể mở ra lao tù đại môn, vậy ta chẳng phải là chỉ có thể lý khai ở Triệu Long Tiêu bó tay toàn tập cho rằng chỉ có thể lúc rời đi, một loạt tiếng bước chân từ lao tủ ở ngoài văng lên. Cái này ca ta tộc kẻ đáng thương trả mưu toan ngăn cản chúng ta thạ nổ đại nhân bước chân thực sự là quá buồn cười, thật sự cho rằng ngươi có chút khoa học kỹ thuật thiên phú là có thể chế tạo tinh không chiến hạm ngăn cản thạ nổ đại nhân sao. Đơn giản là buồn cười. Bởi vì đổi mạ vẹo vũ trụ thông dụng ngữ duyên cớ, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu có thể nghe hiểu ngoài cửa người tiếng bàn luận, sau đó cửa lớn mở ra Ba tiên tiên phong vệ áp giải một cái màu bích lục tóc ngắn tương tự viên hầu loại người sinh vật đi vào, chỉ là bọn hắn mới vừa vào đến liền trận tròn mắt, không phải nói tốt khoảng không nhà tù sao. Làm sao thêm ra một người? Ta nói ta đến lộn chỗ các người có thể hay không để ta đi. Triệu Long Tiêu một mặt chân thành vẻ mặt nhìn ba cái cao to tiên phong vệ. Muốn chết? Chỉ là tình hồn lại tiên phong vệ lấy tiếng gầm gừ đáp lại triệu Long Tiêu. Ai? Đối mặt ba cái xông lại muốn đem mình xé nát tiên phong vệ. Triệu Long Tiêu một bộ trách trời thương người vẻ mặt nói: "Nếu không thể dùng phương thức văn minh giải quyết, như vậy thì dùng thủ đoạn bạo lực đánh ngã các ngươi." Ầm ầm. Ở Trạm Lam tinh cầu trên sảnh vai Tam Hoa tụ đỉnh võ đạo bá chủ sức mạnh ngành kích ra, ba con tiên phong vệ trực tiếp là bị đánh ở trên vách tường sắt thép hóa thành một đoàn đoàn nát nát huyết đủ. Thật không tiện, dùng sức quá mạnh. Toàn lực bạo phát Triệu Long Tiêu nhìn phi thuyền vũ trụ cấp siêu cấp trên vách tường sắt thép xuất hiện to lớn ao hám lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt. Hay là trước đi làm chính sự đi? Triệu Long Tiêu giải quyết đi bà con tiền phong vệ sau khi biết mình không thể ở trì hoãn. Một khi tiên phong vệ thi thể bị những người khác phát hiện, cái tiêu Triệu Long Tiêu liền không có khả năng lắm trộm được tỷ game. Cả rồi. Chỉ là ngay ở Triệu Long Tiêu vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, một cái tay bắt được Triệu Long Tiêu chân, làm Triệu Long Tiêu túi đầu nhìn thời điểm đúng dịp thấy một đôi bất khuất con mắt đang cùng hắn nhìn nhau. Mang ta rời đi, giúp ta báo thủ, ta báo đáp người. Ta có thể vì người kiến tạo vũ trụ tốt nhất chiến hạng. Vẫn người sinh vật tuy rằng chịu đến cực lớn thương tích, thế nhưng hắn trong ánh mắt cái kia cố bất khuất hỏa diễm để chịu lòng kiêu trong lòng chấn động. Đi! Đối với trong lúc vô tình vơ vét đến ngoại tinh công nghệ cao nhân tài, chịu lòng kiêu trong lòng nẻ qua trăm nghìn cái ý nghĩ, sau đó lấy lục đạo vẹn năng lực không chế được vị này kata tộc công nghệ cao thiên tài phiêu phù ở trước người hắn, còn hắn thì nhanh chóng đi tới. Trên đường có gặp phải tiên phong vệ người. Triệu Long Tiêu nhờ vào đó tìm tòi trí nhớ của bọn họ sau, sau đó thả nổ đại bản doanh địa đồ liền hoàn chỉnh xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong đầu. Triệu Long Tiêu giống như một cái mị ảnh u linh giống như nhanh chóng trôi nổi mà qua, khi hắn đi tới thả nổ vị trí to lớn bên trong cung điện thời điểm vừa vận chuyển ra thả nổ tiếng gầm gừ. Tên giác rưởi này, mọi người ở trước mắt chả bị người ta trốn thoát, quả thực chính là ngu xuẩn. Thả nổ tiếng gào để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Mà phía sau hắn Kata tộc công nghệ cao thiên tài nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn Triệu Long Tiêu, hàng này chạy thế nào đến thả nổ vị này vũ trụ đế vương trước người, không mau mau chạy trốn tới nơi này làm gì. Muốn chết sao? Ở Kata tộc nhân nghi hoặc không hiểu thời điểm, Triệu Long Tiêu buông hắn xuống sau đối với hắn làm cái cấm khẩu tay thế, sau đó khi hắn quái đảng trong ánh mắt của Triệu Long Tiêu lặng yên đi tới thả nổ đỉnh đầu. Gẹ mùa ra, tờ rổ xì ma mịt ni tớt, cò vở gơ lại, ẻm tờ ni mà. Bốn người các ngươi người mang theo tiên phong đội cùng chi di đồng thời hành động nhất định phải tìm về cột mài cù bệ không phải vậy kế hoạch của ta liền làm không được. Thả nổ ngữ khí băng hàn hạ lệnh vô hạn sáu bảo thạch thiếu một thứ cũng không được chỉ có tập hợp sáu viên nhìn phải ỷ tỷ game mới có thể thực hành kế hoạch của ta. Thả nổ đang khi nói chuyện ánh mắt mê say đem mình nhìn phải ỷ tỷ gộn nẹt trên mang theo một viên đá quý màu tím lấy xuống nắm ở trước mắt thưởng thức cơ hội tốt ngay ở thả nổ thưởng thức màu tím ở game thời điểm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hắn hai ngón tay trong lúc đó vô hạn ở game cấp đi. Chết tiệt, người nào? Cơ hội là ở vô hạn ở game bị đoạt đi trong nháy mắt, thả nổ liền lấy vô địch lực lượng hướng về trước mắt kẻ địch nổ ra một quyền. chương 234, đối chiến thả nổ. Bùm! Theo một đạo nổ vang, một đạo giao nhau cánh tay bóng người từ trên mặt đất sẽ qua, trô đi qua xuất hiện hai đường danh thật sâu hát. chặn lại rồi nhìn thấy cướp giật vô hạn ở game kẻ trộm vẩy vẩy cánh tay chậm rãi đứng lên giáng dấp đại điện mấy vị thạ nổ thuộc hạ lộ ra một kia vẻ khó mà tin nổi đến phải biết thạ nổ mặc dù là không có vô hạn ở game cũng thực lực mạnh mẽ vô biên xuất thân từ titan vĩnh hằng bộ tộc bộ tộc này tuy rằng nhân số ít ỏi nhưng là hoàn toàn thể titan vĩnh hằng bộ tộc thành viên đều có không cách nào vượt qua sức mạnh kéo dài lực sức khôi phục cùng sự chịu đựng nhìn chung toàn bộ mạ vẹo vũ trụ có thể cùng titan vĩnh hằng bộ tộc cùng sánh vai ít ỏi Này một loại tộc ở những tiểu thuyết khác bên trong thì tương đương với là thiên quyến bộ tộc Long tộc, một khi thành niên liền nắm giữ kiếp trước giới đứng đầu nhất sức chiến đấu. Thật chua thoải mái a Một bên khác ở Thạ Nổ một phương khiếp sợ với Triệu Long Tiêu biểu hiện thời điểm, Triệu Long Tiêu tê dại cánh tay khôi phục lại, hắn âm thầm lường được một hồi, không có vô hạn 6 bảo thạch Thạ Nổ sức mạnh tương đương liền khóa gen cấp 4 đứng đầu giai đoạn, tuy rằng vẫn mạnh hơn hắn, nhưng là mạnh có hạn. Người là ai? Thạ Nổ hết ý nhìn triệu long Tiêu. Hán trinh chiến vô số vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tay không đỡ sự công kích của chính mình, nhất thời vị này mà vẻo vũ trụ đế vương trên mặt lộ ra một tia thâm trầm vẻ. Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Triệu Long Tiêu nết miệng nở nụ cười, sau đó xanh thảm của xe mạch bệ ra hiện ở trong tay hắn. Thực sự là gan to bằng trời, ngươi lợi dụng ở bạ sở game từ chịt thua gì lánh địa qua lại đến ta chỗ này đến cướp đoạt vô hạn vào ở game. Thả nổ trầm muộn âm thanh để không khí cũng vì đó đọc lại hắn chậm rãi gỡ xuống bên cạnh đặt chiến giáp sau đó mặc vào có điều vừa vặn ngươi đem vô hạn ở bạ sở game cũng khép lại như vậy là có thể tránh khỏi ta vô số công phu vừa vặn có thể đem hai khỏa ỉn tỷ game cầm về triệu long tiêu có chút im lặng nhìn về phía đã võ trang đầy đủ trên thanh ô nữ khí của ngươi tại sao có thể như thế điều muốn không biết chuyện còn tưởng rằng ngươi mới là chủ rất đây nếu như có thể làm được nói vậy thì đến thử một lần xem đi xèo ngay ở triệu long tiêu lời nói vừa ra Từng thanh thuần túy do sắt thép tạo thành binh khí phá không đâm về phía triệu long tiêu, bởi vì cực hạn tốc độ đẩy mạnh để từng thanh giao thép hình thành từng đạo từng đạo sóng âm quy tích. mà, nắm giữ cường đại trí tuệ, năng lực là ý niệm rời vật. Triệu long tiêu đang nhìn đến người xuất thủ sau giao thép đã xuất hiện ở trước người hắn tựa hồ sau một khắc sẽ xuyên thủng thân thể của hắn. Lục đạo bèn, thần la thiên trinh, cút cho ta! Triệu long tiêu không có một chút nào hoảng loạn, vi hít nhẹ một hơi sau hai tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Sau đó sắp đâm vào thân thể hắn mười mấy đem giao thép phát sinh một trận trói thai tiếng rung thanh sau lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược đi ra ngoài. Lại vô dụ. Em mạ trong con người né qua một tia kinh ngạc vẻ. Đem bảo thạch trả lại. Ở em ý mạ công kích mới vừa kết thúc, tờ rồ xỉ mà mịt nỉ tật có vợ có vỡ gờ lại hai vợ chồng này cũng chút giận, đều là thạ nổ thủ hạ tiếng tâm lừng lấy đại tướng, thực lực đều ở đây khóa gen cấp 3 trở lên. Nếu là đổi thành cả bèn amê gì, cả một đối một đều không nhất định đánh thắng được đối phương Thế nhưng mới vừa đột phá Triệu Long Kiêu Nhưng là có thể nghiền ép bọn họ Song phương giao thủ không tới một phút Triệu Long Kiêu liền lấy vạn tượng thiên dẫn đánh Tở rổ xì mà mịt nhỉ tật một trở tay không kịp Trực tiếp là đem hắn lôi lại đây Một quyền đòn nghiêm trọng ở ngực của nàng Trong nháy mắt làm cho nàng ngất trên mặt đất Cò vợ gơ lại thấy vợ của chính mình bị thương Cũng là mất đi bình tĩnh Một lòng muốn phải cứu về tở Bởi vậy ở giao thủ mấy chiêu sau cũng bị Triệu Long Tiêu cho chấn áp thôi. Ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị giải quyết đi hai người thời điểm, một đạo tiếng gào bên trong, hắc giải Tinh giống như một lượng vô kiên bất tội trùng thản hoành đẩy tới. Ẩm. Triệu Long Tiêu cùng hắc giải Tinh đối kháng chính diện, song phương sức mạnh đang không ngừng đấu võ, cuối cùng là Triệu Long Tiêu càng hơn một bậc trực tiếp cứng rắn đẩy hắc giải Tinh trên mặt đất tiến lên. Cái tên này đến tột cùng người nào, như vậy khủng bố. Nhìn thấy thản nộ thủ hạ chính là bốn người ra tay với Triệu Long Tiêu. Hai cái bị đánh ngã, một cái bị chấn áp, còn có một cái không làm gì được Triệu Long Kiêu. Điều này làm cho một bên cẩn thận trốn, Kata tộc Thiên mới lộ ra rung động biểu hiện đến. Tha nổ thủ hạ năm cái đại tướng thực lực ở toàn bộ mạ vực trong vũ trụ cũng có uy danh hiển hách, không nghĩ tới có 4 người ở Triệu Long Kiêu thủ hạ thất bại. Nhìn thấy này một tình hình cata tộc Thiên tài trong lòng nảy qua một tia ý niệm kỳ quái, hay là người trước mắt này thật sự có có thể có thể đánh bại Bạo Quân Vũ Trụ Đế Vương. Cẩn thận chỉ là hắn ý nghĩ vẫn không có truyền xong một thanh khổng lồ lưỡi dao lấy khai thiên đích địa tư thế hung hăng chém về phía triệu long tiêu thần la thiên trinh đối mặt đột nhiên đột kích thả nổ triệu long tiêu trong lòng một trận nhổ nước bọn, tốt xấu ngươi cũng là nhân vật phản diện đại bốt ta đang cùng ngươi tiểu đệ thời điểm chiến đấu ngươi làm sao có thể vô sỉ tiến hành đánh đến đây ngươi có thể hay không có một chút nhân vật phản diện đại bột dáng vẻ a có kẹt lần này triệu long tiêu thần la thiên trinh cũng không có đem thả nổ bắn ra đi bao xa Dù sao thả nổ thực lực bây giờ còn càng mạnh hơn Triệu Long Tiêu, bởi vậy ở bắn ra đi vài bước sau khi, thả nổ liền đạp lên chống trận giống như bước chân lại một lần nữa nhịu thân mà lên. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ra tay toàn lực thả nổ là đáng sợ, ở thêm vào hắc gài tinh cùng với ẻm tần ý mà ở một bên hiệp trợ duyên cớ, Triệu Long Tiêu trong lúc nhất thời không thoát thân được bị giam cầm ở tại chỗ tiến hành phòng ngự, mà theo thả nổ mỗi một lần công kích, tuy rằng bị chặn lại rồi thế nhưng Triệu Long Tiêu vị trí khu vực toàn bộ đều sụp đổ xuống. Bởi vì thả nổ sức mạnh kinh khủng, Triệu Long Tiêu gần phân nửa thân thể đã lâm vào đại điệu bên trong, càng biết bắt chính là liên tục không ngừng ngoanh kích để Triệu Long Tiêu nửa bên thân thể đã chết lặng. Tinh tướng Trang hơi quá. Nhìn thấy chính mình khác nào bị đánh điệu thử bình thường đánh vào đại điệu bên trong, Triệu Long Tiêu trên mặt nẽ qua một tia quyết tuyệt, hắn lấy vạn tượng thiên dẫn trực tiếp đem bên cạnh một bóng người lôi lại đây sau đó che ở đỉnh đầu của chính mình. Ừ. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình tờ rổ xì ma mịt nì tật ngăn trở chính mình tiến công đường đi, thả nổ công kích bản năng một trận. Cơ hội tốt. Triệu Long Tiêu nhân cơ hội này vội vàng bay người lên, mặc kệ gầm thét lên sông tới hát giải tinh chuẩn bị lưu. Ở tiếp tục đánh hắn thất bại là chuyện sớm hay muộn, chính diện quyết đấu Triệu Long Tiêu đều không phải là đối thủ của thả nổ hướng chi thả nổ kẻ này trả vô xì mang theo tiểu đệ vây công hắn, vậy thì để Triệu Long Tiêu tức giận bất bình. Chờ. Chờ sau đó một lần đến the ạ vẹn chờ ta cái quái gì vậy cũng mang theo tiểu đội, ngươi cho rằng chỉ ngươi tiểu đệ nhiều sao. Đem khó chịu ghi vào tiểu buồn buồn bên trong triệu mẫu người lưu đến càng nhanh hơn, xuất hiện thì uy vụ vô biên, thô bạo cứng rắn đối thả nổ, thương tích thả nổ thủ hạ đại tướng, chạy thì không mang đi một áng mây màu ở thả nổ tiếng gầm gừ bên trong triệu long tiêu nắm lên ca ta tộc cùng hệ thống cầu thông sau khi liền trong nháy mắt biến mất ở thả nổ chờ tầm mắt của người bên trong. Đưa ta hình game Loáng thoáng Triệu Long Tiêu nghe được thả nổ không cam lòng tiếng gầm gử. chương 235, vô hạn sức mạnh gia trì, võ đạo chân quân. Hắc, Lao Huynh, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn A. Ở Triệu Long Tiêu thông qua ở bạ sở game lại một lần nữa chuyển tống đến một chỗ an toàn thời điểm, Triệu Long Tiêu cởi nhìn về phía một mặt sững sở vẻ Kata tộc thiên tài. Đối mặt Triệu Long Tiêu câu hỏi, Kata tộc thiên tài sắc mặt kích động một trận bô bô lời nói. Đại lão ta không phải đã đổi mạ vẹo vũ trụ thông dụng ngữ mà làm sao hiện tại lại nghe không hiểu hắn đang nói gì? nhìn vẻ mặt kích động ca ta tộc thiên tài, triệu long tiêu nghi ngờ hỏi. thông dụng ngữ là thông dụng ngữ, hắn nói là ca ta tộc địa phương tính ngôn ngữ đương nhiên không bao gồm ở thông dụng ngữ chúng rồi. bất quá ta cũng là có thể giúp ngươi miễn phí phiên dịch một hồi. hắn là đang mắng ngươi, tổng thể ý tứ chính là kinh hỉ ngươi cái cây búa, bất ngờ ngươi cái cây vậy. đại lão nhìn có chút hạ hê về đội vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế cùng mùi vị. tiếng người nói. Mặt đen vô cùng Triệu Long tiêu mạnh mẽ vô một cái Kata tộc Thiên Tài chán sau khi dùng mạ vẹo vũ trụ thông dụng ngữ hung hăng nói: "Ta nói ta đối với đại nhân kính nghệ dường như cựu thiên ngân hà nước thao thao bất tuyệt." ta tộc Thiên tộc một mặt yếu yếu vẻ nói: "Hệ thống." "Triệu Long tiêu. "Đại lão, nếu như đem người này cùng Infinity tỷ game mang theo đồng thời trở về trạm Lam tinh cầu cần bao nhiêu danh vọng giá trị?" Triệu Long tiêu hỏi. "500 vạn điểm danh vọng giá trị, sở dĩ mắc như vậy tiểu tử này là đồ to." bởi vì này tiểu tử có thể làm ra đến vũ trụ chiến hạm, đây đối với các ngươi ở thế giới ảnh hưởng là to lớn, không phải cùng ta có kẻ mặc cả. Bởi vì nam nhân hạng to đại pháo ngộng là vô giá. đang nói ra báo giá, sau hệ thống còn không quên bỏ thêm một câu trực tiếp giam giữ triệu long tiêu muốn có kẻ mặc cả ý nghĩ. tuy rằng triệu long tiêu trong lòng nổ nước bọt đại lao, nhưng không thể không nói đại lao nói đúng là không sai. từ ý rồng man chiến giáp ở đến trinh chiến tinh không biển sao chiến hạm, cái nào không là nam nhân mộng đây? Ở thêm vào có thể làm cho hắn nắm giữ cấp 5 viên mãn lực lượng vô hạn vào ở game, 500 vạn điểm danh vọng giá trị khẽ cắn răng vẫn có thể chịu được. Trong lòng có quyết định triệu long tiêu đang chuẩn bị đáp ứng dưới đại lao định giá thì, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn, sau đó thân thể hắn căn cứ vào bản năng một cái lưỡng ngang. Xoát xoát, cơ hội là đang tránh né trong ngay mắt, một đạo trắng bạc trùm sáng liền trực tiếp quán xuyên hắn vừa nãy vị trí hình thành một cái loại nhỏ chỗ trống. Thí nổ đổi tới. Nhìn thấy liền không gian đều phá toé mở bí năng, sống sót sau thai nạn Triệu Long Tiêu cũng giật ngụm khí lạnh, vừa nãy thật sự suýt chút nữa liền ca, ca. Không phải mạ vẹo vũ trụ nổ, mà là chút chán ghét con vật nhỏ. Đại Lao bình tĩnh trả lời không nghĩ tới đối phương lại lần theo đến tung tích của ngươi. Cái gì cái trò chơi? Ở Triệu Long Tiêu ngộng quyền thời điểm, một vệ trắng bạc xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó một viên lánh khốc vô tình dường như cao cao tại thượng thần linh vậy ngân nhãn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn đây cũng là cái gì triệu long tiêu nghi hoặc không hiểu thời điểm con ngươi màu bạc dần hiện ra một đạo bóng ánh ánh bạc đến phát hiện xuyên qua thời không người chuẩn bị tiến hành xóa đi lần nữa khôi phục nên thời không đầu mối chính cùng trật tự con ngươi màu bạc chặt nhìn trầm trầm triệu long tiêu mà hắn theo như lời nói để triệu long tiêu xác nhận đột nhiên này xuất hiện quái lạ con ngươi là lai giả bất thiện Xeo. nếu đối phương lai giả bất thiện cái kia triệu long tiêu tự nhiên là không thể ngồi chờ chết dựa vào lục đạo vẹn năng lực triệu long tiêu bay lên trời. Xèo. Chỉ là triệu long tiêu rất nhanh phát hiện mình mặc kệ làm sao tránh né con người màu bạc đều sẽ xuất hiện sau lương tự mình phản phất tuấn di. Này chả làm sao khói trá chơi đùa a Đại lão, nên làm gì? Đối với con ngươi màu bạc nắm giữ tuấn di biến thái như thế năng lực triệu lòng tiêu biểu thị rất bất đắc dĩ. Không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một ít tuần tra thần nhãn tin tức, nó tương đương với khóa gen cấp 5 cường giả, thế nhưng một số tính chất đặc biệt đã có rồi tình không sinh linh năng lực. Nếu là ngươi muốn một lần nữa trở lại thế giới của chính mình liền muốn triệt để đánh bại cái này tuần tra thần nhãn mới có thể, không phải vậy tin tức của ngươi một khi đăng chuyện, sau đó nếu muốn ở tiến hành xuyên qua thời không liền phải bỏ ra to lớn giá cao. Đại lao trong giọng nói để lộ ra một tia thâm ý đến. Đánh bại cấp 5 đứng đầu tồn tại. Đùa gì thế, ta vẫn còn con nít được không? Triệu Long tiêu nở nụ cười khổ. Mình bây giờ cũng chỉ là mới vừa đột phá mà thôi. Nếu là lục đạo vẹn đỉnh cao năng lực nói còn có thể ngạnh cương một hồi cái này quái lạ trò chơi, nhưng bây giờ triệu lòng tiêu là thật không tự tin a Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Tuần tra thần nhãn công kích không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu không phải triệu lòng tiêu dựa giấm thân thể mình đối với nguy hiểm bản năng báo trước là tuyệt đối không cách nào tránh thoát khỏi tuần tra thần nhãn công kích. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, chấn áp tuần tra thần nhãn, cất thưởng tình không bảo tàng một phần. Ở triệu long tiêu lòng sinh lúc tuyệt vọng Hệ thống tựa hồ không chê chuyện lớn lại cho hắn phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thành giống như là một tia sáng giống như xua tan triệu long tiêu trong đầu hát. cám. Đúng vậy. Lao tử nhưng là có hệ thống nam nhân, sợ cái cây búa a? Nhiều lắm chính là tiêu tốn danh vọng giá trị tiến hành siêu cấp bám thân, lấy những kia điệu nổ trời tiểu thuyết nhân vật chính tới tập trung chấn ép cái này đổ bỏ tuần tra thần nhãn. Giáp tỉnh triệu long tiêu thả lòng ra. Hơn nữa trong tay ta còn có một viên vô hạn ở game đây. Có nắm viên này ỉn game ta cũng nắm giữ khóa gen cấp 5 hàng đầu sức mạnh. Triệu Long Tiêu nhìn sau lưng tự mình đuổi tận cùng không buông tuần tra thần nhãn bùng nổ ra vô biên chiến ý đến. đập chết ngươi cái tên con kiếp. In vĩ tỷ game giữ trong lòng bàn tay một luồng lũ bất ngờ đất đá trôi vậy sức mạnh kinh khủng truyền vào vào trong thân thể. giờ khắc này Triệu Long Tiêu giống như là một tôn khai thiên lý địa vĩ đại lực sĩ, một quyền muốn đem vòm trời đều cho đánh ra một cái lô thủng đến. đùng. phảng phất là trong núi thảm cổ đồng trung lớn vang lên. Tuần tra thần nhãn làm sao cũng không nghĩ tới triệu long tiêu cái này vẫn chật vật chạy thuộc mạng người lại sẽ phản kích. Triệu long tiêu này nhất bá đạo chi quyền ở giữa tuần tra thần nhãn trung tâm. Triệu long tiêu cú đấm này sóng sức mạnh có là trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa hồ liền hư không đều có chút không chịu nổi bá đạo này một quyền sức mạnh cũng bị vỡ ra. ở đến mà chính là như thế một quyền tuần tra thần nhãn lại chỉ là lộ ra một kia mê man, tựa hồ chỉ là bị đánh ông thấy tình hình này triệu long tiêu tự nhiên không thể buông tha cơ hội đánh kẻ xa cơ ở vô hạn ở game ra chỉ dưới đặt đến ngũ khí triệu nguyên võ đạo chân quân cấp bậc sức mạnh đánh mạnh ở tuần tra thần nhãn trên quyền thứ nhất bị đánh ông, quyền thứ hai đau nhức tỉnh táo quyền thứ ba muốn dấy rủa thời điểm triệu long tiêu giống như là một tôn không biết mệnh mọi tượng thần giống như trụi đả tuần tra thần nhãn không biết quá khứ bao lâu tuần tra thần nhãn trong con ngươi lánh khóc ánh mắt dần dần tiêu tan cuối cùng biến mất không còn một ngống có thể Ở đây sao truy xuống, nhãn cầu đều sắp bị ngươi cho truy bạo. Ở Triệu Long Tiêu nện go dưới, Tuần tra thần nhãn đã xuất hiện một ít vật mẹo, lúc này đại lao nhắc nhở thành để Triệu Long Tiêu thức tỉnh. Chương 236: Tha nổ quyết tâm. Hô. Từ toàn lực ứng phó bên trong đánh thức Triệu Long Tiêu giống như là chết chỉ mới vừa được cứu ra người bình thường kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực dường như phong tương bình thường nhanh chóng phập phồng. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là đem thời không cục quản lý Tuần tra thần nhãn cho đánh tự bế. Đại Lao lần thứ nhất tán thưởng Triệu Long Tiêu. Thời không cục quản lý. Đó là một thứ đồ gì nhi. Ở một quang thời gian thở dốc sau có điều khôi phục Triệu Long Tiêu sắc mặt tái nhợt hỏi. Mặc dù có vô hạn ở game gia trì, thế nhưng liên tục bùng nổ ra đỉnh cấp võ đạo chân quân sức mạnh cũng làm cho Triệu Long Tiêu cường hãn thể phách có chút không chịu nổi gánh nặng, cũng còn tốt một thân thể sức khôi phục đồng dạng mạnh mẽ, lúc này mới để Triệu Long Tiêu chậm lại đây. Tên như ý nghĩa, quản lý mỗi cái thời không. Lại ngữ trị ở mỗi cái thời không bên trên một cái cơ cấu, cái này cơ cấu là một đám nhàn rỗi không chuyện gì người tạo thành, tôn chỉ là duy trì mỗi cái thời không ổn định, mà tuần tra thần nhãn ngươi có thể lý giải gắn liền với thời gian khoảng không cục quản lý dưới chướng một cái máy theo dõi. Đại Lao hiếm thấy kiên trì giải thích, cái này máy theo dõi tác dụng chính là dự phòng, ngăn chặn bởi vì hoặc là tự nhiên phát sinh xuyên qua thời không sự kiện, lần này nếu là ngươi không đưa cái này tuần tra thần nhãn giải quyết đi, bị thời không cục quản lý tiến hành lập hồ sơ. Vậy sau này việc vui liền lớn. Đại Lao để triệu Long Kiêu sắc mặt chấp nhận, đối phương lai lịch lại lớn như vậy, lại tồn tại quản lý mỗi cái thời không cơ cấu, đã biết sao cái tiểu nhân vật một khi bị loại này tồn tại nhìn chăm chú lên đó không phải là tới tập trung đều biết bị thuân sát. yên tâm đi. Thời không cục quản lý tuy rằng đúng là có chút năng lực nhưng chả không quản được trên người người đến, ai cho người là ta chọn lựa túc chủ đây. Nhiều lắm sau đó phải xuyên qua cái khác thời không dùng nhiều hao chút danh vọng giá trị là tốt rồi. Đại Lao thanh âm bên trong mang theo một kia vui vẻ. Đại Lão, ta cảm thấy ngươi thật giống như không quá để ý cái thời không này cục quản lý, ngược lại ngươi đem thời không cục quản lý lợi hại nói cho ta là vì cố định giá khởi điểm tăng lên xuyên qua danh vọng giá trị. Triệu Long kêu thí do hỏi. Ai, ai nói, đây là biểu đặt được không? Đại Lao tựa hồ bị xem thấu một chút lo lắng, ngữ khí tức giận nói. Còn có, ta nói là thật lòng, thời không cục quản lý quản lý mỗi cái thời không chẳng lẽ không như bài sao? Coi như là trí cao vị diện đã ở thời không cục quản lý quản hạt bên trong, như là trong tiểu thuyết những thành tiên đó làm tổ nhân vật chính ở thời không cục quản lý bên trong có đánh đây. Bị bọn họ loại này tồn tại nhìn chăm chú lên, đương nhiên phải tiêu hao càng nhiều hơn danh vọng giá trị mới có thể che đậy cảm nhận của bọn họ tiến hành xuyên qua, cất cao rộng ngắm giá trị là chuyện khó tránh khỏi. Đôi cáo lộ ra rồi đi. Quả nhiên chính mình hệ thống sợ là không túng thời không cục quản lý loại này trâu bò cơ cấu. Đại Lão sở dĩ đem thời không cục quản lý uy có thể nói ra đến không phải dọa chính mình mà là nên vì tăng cao xuyên qua cần danh vọng giá trị. Ta cảm thấy cùng Đại Lão so ra, thời không cục quản lý chân tâm không coi vào đâu. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình Triệu Long Tiêu tiếp tục thăm dò. Đừng đính hót, ngược lại hiện tại tuần tra thần nhãn đều xuất hiện, lần sau nếu như đang tiến hành xuyên qua cần danh vọng giá trị nhất định sẽ tăng cao. Đại Lao trong thanh âm mang theo đắc ý thế nhưng ngữ khí rất kiên định. Thực nện cho ngươi cái này gian thương. Quả nhiên chính mình hệ thống không quá để ý cái thời không này cục quản lý, tuy rằng cái này cơ cấu quản lý ngàn tỷ thời không đúng là châu bò phá thiên, nhưng chính mình hệ thống thật giống càng châu bò, này thuần túy chính là chính mình đại lao muốn tăng giá nguyên cớ mà thôi. Ta có thể nói không sao. Bảo bảo trong lòng khổ triệu Long Tiêu mang theo may mắn tâm lý hỏi. Liên có thể có hiệu lực, bởi vì tuần tra thần nhãn xuất hiện, vì bình phục lần này xuyên toa thì không mang theo thời không gợn sóng phải nhiều chưng thu 200 vạn điểm danh vọng đáng giá phục vụ phí. Đại lao giống như là lãnh khốc hiện thực bình thường đánh tỉnh triệu long tiêu, hơn 7 triệu điểm danh vọng đáng giá. Tính toán một chốc lần này tiến vào the ạ vẹn chờ muốn tiêu hao danh vọng giá trị triệu long tiêu mặt đen kỳ lại. Tuy rằng thu hoạch đồng dạng không ít, mặc kệ thì vô hạn ở bạ sở game vẫn là vô hạn ở game cùng kata tộc thiên tài đều có to lớn giá trị. Thế nhưng tăng cao thu lệ phí hỏa tan triệu long tiêu vui sướng trong lòng. Có điều còn có thể làm sao? Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, triệu long tiêu chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Xem ở ngươi đồng ý thừa nhận hệ thống tăng cường thu lệ phí về mặt tình cảm miễn phí nhắc nhở ngươi một câu, chạy nhanh đi. Không phải vậy ngươi lại cũng bị nhân ra niệm theo sát cẩu như thế chạy khắp nơi. Được triệu long tiêu ngầm đồng ý sau khi, đại lao tâm tình tựa hồ cũng nảy ra lên, nói thêm vài câu. Không phải đã đánh bại tuần tra thân nhãn, ai có thể niệm điệu ta cùng cẩu như thế chạy khắp nơi. Triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia không tin đến. ầm ầm chỉ là khi hắn mới vừa nói xong một đạo hóng ánh tia năng lượng từ không trung bắn nhanh mà xuống muốn đem triệu long tiêu cho đánh thành cho bụi cam lương nước a có thể hay không nhiều để ta tinh tướng một lúc a triệu long tiêu sợ hết hồn vội vàng tiến hành tranh né khi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm đúng dịp thấy một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm chính trôi nổi ở trong hư không ngoài ra còn có một chiếc chiếc tiểu nhân hộ vệ hình hạm to đang từ ngoại tinh khoảng không hung thần ác sát vọt tới tiểu đâu đem ta ỉn phải tỷ game trả lại Theo một đạo quen thuộc, tiếng giống giận dữ, Triệu Long Tiêu rốt cuộc biết đột nhiên này toát ra địch nhân là người nào? Hóa ra chính mình sử dụng vô hạn ở game thời điểm bị diệt bá cho chinh chắc đến, đến rồi, vì lẽ đó thả nổ liền hỏa cấp hỏa liệu mang theo hạm đội vào tới. Tinh tướng thất bại, bỏ cuộc chạy lấy người. Đối với mang theo hạm đội khổng lồ thản nộ, Triệu Long Tiêu hoàn toàn không có đối với kháng tâm. Quả đoán tránh đi ở đem tuần tra thần nhãn cùng Kata tộc thiên tài mang tới sau khi liền thông báo đại lão khấu trừ lượng lớn danh vọng giá trị tiến hành trở về. Ấm, ấm Ở dường như lôi mưa xa mưa tầm tám mà xuống kia năng lượng sắp đến thời điểm, triệu Long Kiêu bình tĩnh cùng đến thả nổ đám người phất phất tay nói bì bì, sau đó cứ như vậy biến mất thả nổ quân đoàn trong tầm mắt. Đại nhân, in phải ủy game sóng năng lượng hoàn toàn biến mất. Ở kia năng lượng bao trùm triệu Long Kiêu vị trí khu vực đem khối này khu vực đánh thành hư vô sau khi đi theo thả nổ quân đoàn mà đến trí thua gì lãnh tụ chiến chiến Nguy Nguy nói rằng. Khốn nạn đến cực điểm A. Thano phẫn nộ một quyền đem trước mắt chỉ thua gì lãnh tụ cho đánh bay ra ngoài. Nếu là ỉn tỷ game thật sự làm mất đi, vậy hắn hùng vĩ kế hoạch sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thông chi một chút đi tăng nhanh vơ vét những thứ khác ỉn tỷ game. Đợi được cái khác ỉn tỷ game siêu tập toàn bộ lập tức đồng phát địa cầu. Ta cũng không tin đánh tới cửa nhà ngươi ngươi vẫn có thể trốn không gặp người. Nếu như ngươi còn có thể nhẫn nhịn không xuất hiện, vậy ta liền đem toàn bộ người địa cầu đều giết cái không còn một ngón nhìn ngươi ra không ra ỉn phải game là của ta, ai cũng nắm không đi. Thả nổ trong con người mang theo một kia chấp nhất cùng điên cùng nói rằng. Hồn nhiên không biết chính mình cải biến mạ vèo nội dung vợ kịch triệu long tiêu mang theo ca ta tộc thiên tài trở lại chính mình thế giới đang ở bên trong. chương 237, 10 thị tộc hung hăng tham gia. Nơi này là nơi nào? Ca ta tộc thiên tài giờ khắc này còn có chút mộ quyện, làm sao trời đất quay cuồng sau khi liền thay đổi một hoàn cảnh. Nơi này là trạm lam tinh cầu, trong vũ trụ một cái tinh cầu. Ngươi nói phải cho ta tạo vũ trụ chiến hạm, nếu như chế sau đó chỉ có thể chờ ở tinh cầu này." Triệu Long Kiêu nói rằng. "Có thể, thế nhưng ta hy vọng nếu như ta có thể làm ra đủ mạnh vũ trụ chiến hạm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù, giết chết Hàn Ô." Ca ta tộc thiên tài trong con ngươi tràn đầy cựu hận nói rằng. "Thành giao, sau đó xin chiếu cố nhiều hơn." Triệu Long Kiêu thân ra tay của chính mình lấy lòng nói. "Sau đó ở thông qua bước đầu hiểu rõ sau khi Triệu Long Tiêu rốt cuộc biết trước mắt vượn người ca ta tộc thiên tài tên là Pháp Trạch Ngươi. Triệu Long Tiêu quyết định đem Pháp Trạch Ngươi thu xếp ở tổ hong trụ sở dưới mặt đất tầng thứ 8, tầng này hóa thành cấm địa, trừ phi được Triệu Long Tiêu cho phép không phải vậy những người khác thì không cách nào tới gần nơi này. Trở lại thế giới hiện thực sau, Triệu Long Tiêu nhận được tin tức, bởi vì tiến vào the ạ vẹn trở thế giới duyên cớ, lần này siêu cấp huyết thanh tuyên bố hắn cũng không có tham gia vào thế nhưng cái này tuyên bố tạo thành ảnh hưởng cùng náo động so với tia gièm mã đợt trị liệu trả phải tới rộng khắp dù sao siêu cấp huyết thanh thích hợp với tất cả mọi người chỉ cần ngươi phó nổi tiền ngươi là có thể dùng siêu cấp huyết thanh không ngừng lớn mạnh bởi vì là quyết đấu tiêu thụ duyên cớ vì lẽ đó siêu nhân phòng thí nghiệm đối với siêu cấp huyết thanh hiệu dụng làm cực lớn cắt giảm không giống với chuyên môn cung cấp cho cổ hạ đế quốc quân đội toàn bộ phương diện tăng lên tố chất thân thể siêu cấp huyết thanh lần này đối ngoại đem bán siêu cấp huyết thanh chia làm tứ đại loại Chia ra làm sức mạnh, tinh thần, thể phách cùng tốc độ. Mua đối ứng với nhau thuộc tính siêu cấp huyết thanh tăng lên đối ứng với nhau sức mạnh, cũng chính bởi vì tiêu thụ loại này cắt hệ siêu cấp huyết thanh, cổ hạ đế quốc quân mới miễn cưỡng đồng ý trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật đối ngoại tiêu thụ. Nhưng mặc dù là cắt hệ siêu cấp huyết thanh, tiêu thụ nóng này cũng là làm người liễu lưới, trong đó sức mạnh, thể phách cùng tốc độ siêu cấp huyết thanh giá vì là mỗi một quản vì là ba nguyên. Cái này giá có thể so với một máy bên trong đoan điện thoại di động, thế nhưng đang tăng lên lực lượng mê hoặc trước mặt, cơ hội là chỉ có muốn điều kiện hầu như đều biết vào tay, bắt đầu một ống. Ngoại trừ này 3 loại thuộc tính siêu cấp huyết thanh giá vì là 3.333 nguyên ở ngoài, tinh thần thuộc tính siêu cấp huyết thanh giá cao tới mỗi một quản 6.666 nguyên, sở dĩ giá cả tăng lên gấp đôi, đó là bởi vì tinh thần thuộc tính là khó khăn nhất lấy tăng lên một loại, nhưng mặc dù là giá cả đắt giá cũng không ngăn được mọi người nhiệt tình. Cơ hội là ở đem bán Nhật cùng ngày dự bị 400 vạn quản tứ đại thuộc tính siêu cấp huyết thanh liền tiêu thụ hết sạch, thậm chí ở chợ đêm bên trong giá cả. Trực tiếp là lật 4 lần 5 lần đều có tiền cũng không thể mua được. Bởi vì tuyến sinh sản vấn đề, siêu cấp huyết thanh mỗi tháng chế tác lượng chỉ có 100 vạn quản, bởi vì áp dụng diện rộng rãi duyên cớ, mấy năm trước có thể nói là cùng không đủ cầu. Ở Triệu Long Tiêu trở về thông báo Trần Vạn Xuyên sau, Trần Vạn Xuyên liền kích động nói cho Triệu Long Tiêu. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lại thêm một người mỗi tháng có thể sáng tạo 100 ức tài sản lượng lớn doanh thu hàng ngụ. 100 ức là khấu trừ đi thu thuế cùng với các loại nguyên liệu nhân công tư bản sau lợi nhuận ròng. một năm lại là 1.200 ức, hơn nữa chỉ cần chế tạo siêu cấp huyết thanh sản năng có thể tiếp tục gia tăng nói, cái này thu vào còn có thể tăng thêm một bước. Chân tổng, khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi chấn, cơ bản sự tình giao cho ngươi, nếu là có gặp phải phiền toái ngươi theo ta nói. Bất kể là ai ta tự mình đi cùng hắn đàm luận. Ở Trần Vạn Xuyên hồi báo xong công ty tình hình sau triệu long tiêu cho Trần Vạn Xuyên một cái bảo đảm. Điều này làm cho Trần Vạn Xuyên an tâm, từ hắn tiến vào cái công ty này tới nay bởi vì vượt thời đại sản phẩm vì lẽ đó dẫn đến bị rất nhiều người mơ ước, trong đó có quốc nội hào cường thậm chí là nước ngoài quốc gia thế lực, trong đó mạnh nhất chính là USA gây khó khăn. Nhưng bất kể là cái nào hào cường thậm chí còn cấp quốc gia thế lực cuối cùng đều thỏa hiệp. Trần Vạn Xuyên tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Triệu Long Tiêu biến mất mấy ngày nhưng là để hắn ý thức được vị ông chủ này nhất định là tại trong bóng tối làm cái gì. Cũng chỉ có chính mình vị ông chủ này làm một ít chuyện mới để cho cấp quốc gia thế lực cũng không ở mơ đước siêu cấp huyết thành, dựa theo điều lệ quy cụ tới mua không dám vượt qua. Các loại tất cả để Trần Vạn Xuyên đối với Triệu Long Tiêu trong lòng càng là kính nghệ, hắn cảm thấy phía trên thế giới này liền không có chuyện có thể làm khó Triệu Long Tiêu. Chỉ là giờ khắc này ở Trần Vạn Xuyên trong lòng không gì không làm được vượt qua vô lậu thần thoại cường giả tối đỉnh nhưng là một mặt sầu khổ xem điện thoại di động màn hình. Trên màn ảnh có một cái tin tức bởi vì Triệu Long Kiêu trước bận rộn mà không có đúng lúc hồi phục, cái tin tức này chính là Lạc Băng Ngọc phát ra. Có phải là có tân vui mừng? Ta không có a. Ta mặc dù có tiền, thế nhưng ta bận bịu khắp nơi cứu hỏa nơi nào có cái gì tân vui mừng? Triệu Long Kiêu nhìn Lạc Băng Ngọc tin tức trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ đến. Khi hắn tiến hành hồi phục sau khi, lạc băng ngọc nhưng là không có phản ứng hắn, mãi đến tận buổi chiều vẫn không có tin tức hồi phục điều này làm cho triệu long tiêu ý thức được một trận không ổn. Vì lẽ đó, hắn đang xử lý thật tay mình đầu trồng chất chuyện tình sau khi liền để ác hổ trực tiếp xe chạy tới lạc băng ngọc tiểu điếm say mộng đẹp trước. Triệu lão bản, người xong lạc. Lão bản chúng ta vốn đang dự định kêu lên ngươi cùng đi bắc đô tham gia một hồi thời thượng tú, không nghĩ tới ngươi về chưa từng về lão bản chúng ta có phải là hiện tại có tân vui mừng liền quên cũ yêu ở vừa tiến vào trong cửa hàng đã bị hai cái tiểu ngụy chào phúng ở triệu long tiêu cười khổ giải thích chính mình khoảng thời gian này quá bận sau đó lại đồng ý rất nhiều chỗ tốt sau khi hai cái nhân viên cửa hàng rốt cục đem lạc băng ngọc ở bắc đô điểm dừng chân nói cho triệu long tiêu triệu long tiêu không có chỉ hoán đang tìm một chỗ yên tĩnh sau thả người nhảy một cái chạy tới bắc đô tìm kiếm lạc băng ngọc một bên khác ở bắc đô nào đó tòa trong cung điện dưới lòng đất một đám người đang đối đầu trong đó có đến từ quân đội không đại tá Long ngươi ngăn cản không được chúng ta địa mạch thập thị tộc đem người mang đi hoặc là ngươi thả người hoặc là để chúng ta mười thị tộc bên trong cường giả xuất thế nháo hăng cái Long trời lở đất một cái có màu ngọc bích trạch ra rẻ kỳ dị nhân loại ngữ khí mạnh mẽ nói rõ ràng là các ngươi địa mạch thập thị tộc nhiêu đồ gây rối chúng ta tại sao muốn thả người ta khuyên các ngươi tốt nhất là an phận một điểm không phải vậy Thánh Hoàng Thiết Chí phong ấn nhất định sẽ trách phạt các ngươi một vị tóc bạc gầy gò ông lão ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trước mắt mười thị tộc cường giả hắn là cổ hạ đế quốc bắc đô thủ hộ giả long một vị không lậu cảnh võ đạo thần thoại ha thánh hoàng phong ấn sao mâu ngọc bích trạch ra rẻ kỳ dị nhân loại lộ ra nụ cười quái dị đến ngoại trừ côn ngô sơn mạch cái kia một lần nữa ra cô trôi qua phong ấn những thứ khác thánh hoàng phong ấn đã sớm ở thời gian ăn mòn dưới không có bao nhiêu hiệu lực nếu như ngươi không tin ta mới vừa chuẩn bị cẩn thận một phần lễ vật cho ngươi ầm ầm Cơ hồ là ở nơi này phỉ thúy ra rẻ quái gì nhân loại mới vừa nói xong, cả tòa đế cung bắt đầu lay động, tựa hồ mặt đất chuyện gì xảy ra to lớn biến cố. chương 238, ta cũng vậy cấp 4. Các ngươi làm cái gì? Cảm nhận được mặt đất kịch liệt rung động, long cố nén nóng nảy trong lòng mặt âm chầm hỏi. Nhân loại các ngươi không phải yêu thích đem người phong ấn tại lòng đất sao? Lần này ta mười thị tộc cường giả xuất thế cũng đem nhân loại các ngươi phong ấn tiến vào lòng đất bên trong. Mâu ngọc bích trạch ra rẻ sinh linh một mặt vẻ đùa cợt nói rằng. Coi chừng hắn, ta đi tới nhìn một chút. Mắt rồng quang sắc bén liếc mắt nhìn mới thị tộc cường giả sau liền xoay người sông lên mặt đất. Không còn kịp rồi, coi như ngươi là khóa gen cấp 3 vô lậu thần thoại cảnh cường giả cũng vô dụng, bởi vì ta tộc lần này xuất thế nhưng là khóa gen cấp 4 giả vương, các ngươi của hạ đế quốc mạnh nhất cũng chỉ có cấp 3 vô lậu thần thoại cảnh cường giả làm sao có khả năng chống đỡ được giả vương đây. Mâu ngọc bích trạch ra rẻ cường giả tràn đầy tự tin nói. Một bên khác, ở lao ra mặt đất bay vút tới bầu trời long liền thấy nguyên bản thuộc về long xảo thể dục quán vị trí giờ khắc này xuất hiện một cái to lớn sụp đổ. Toàn bộ long xảo thể dục quán đã hoàn toàn rơi vào cái này sụp đổ bên trong. Chết tiệt, các ngươi làm sao dám làm như thế, đây là muốn cùng chúng ta cổ hạ đế quốc khai chiến không? Làm long đi tới long xảo thể dục quán bầu trời thời điểm gào thét lên tiếng. Thả ngươi của chúng ta, không phải vậy này chỉ là bắt đầu mà thôi, còn khai chiến. Các ngươi cổ hạ đế quốc chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là khóa gen cấp 3 mà thôi, lấy cái gì cùng chúng ta khai chiến? Đạn hạt nhân sao? Một đạo hữu lãnh nghiêm thanh sau một đạo hoàn toàn bao phủ ở trong hắc bảo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở lòng bên cạnh người, xung quanh hắn bị một vùng tăm tối bao phủ tựa hồ hắn chính là bóng tối đầu nguồn. "Chết tiệt, các ngươi là các ngươi 10 thị tộc mưu đồ gây rối xúc phạm chúng ta cổ hạ đế quốc pháp luật, các ngươi rõ ràng có lỗi trước làm sao có thể như vậy cái chạy cái cối." Long chất vấn. Phạm lỗi lầm cái kia cũng chỉ có chúng ta 10 thị tộc có thể xử phạt, cổ hạ đế quốc không có tư cách xử phạt chúng ta 10 thị tộc người. 10 thị tộc cấp 4 khóa gen cường giả dạ vương hung hăng nói rằng, hoặc là đem bị các người giam cầm 10 thị tộc mũi đội viên thả ra, bằng không các ngươi cái này trong sân vận động người cho chúng ta mũi tiểu đội trôn cùng đi. Chiến Dạ vương thái độ đã biểu lộ 10 thị tộc quyết tâm, đối mặt vị này cường giả bí ẩn long hung hãn phát khởi công kích. Bát phương dạ vũ chém chân long Long tay nắm một thanh cửa ải lớn nào vung vẩy dài mấy chục mét đao khí ngang dọc giống như một từng cái từng cái ngựa mặt lên trời rít gạo cuồng long giết hướng về Dạ vương. Kiến càng lay cổ thụ buồn cười không tự biết. Đối mặt một vị cấp 3 vô lậu thần thoại cảnh cường giả công kích, giả vương trên người hắc ám cấp tốc lan tràn sau đó liền bao phủ lại mấy ngàn mét chu vi bầu trời, mà cuồng long kia vậy đao khí tuy rằng có thể tồi sơn nước nhạc, thế nhưng ở quỷ dị hắc ám lực lượng ăn mòn dưới không ngừng bị suy yếu. Hô Cuối cùng dạ vương chỉ là nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền đem đi tới trước người hắn Dao khí cho thổi tan đi. Khóa gen cấp 4 tam hoa tụ đỉnh võ đạo Bá chủ. Nhìn thấy dạ vương dễ như ăn cháo tan ra sự công kích của chính mình, long trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị một vệ chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Thánh hoàng phong ấn lại chỉ cần vượt qua khóa gen 10 thị tộc cường giả là không thể xuất thế. Ngươi vị này khóa gen cấp 4 cường giả chạy thế nào đi ra ngoài? Dạ vương một trận cười gần cũng không đáp lời. Hắn không thể đem mười thị tộc bí mật bạo lộ ra, hắn rỗi ra một cái tay chụp vào long, nhất thời như mực vậy u ám ở trong hư không hình thành một con mấy trăm mét lớn nhỏ thần ma giống như thủ trưởng lấy đấu đá thiên địa tư thế bao trùm hướng về long. Khóa gen cấp 4 võ đạo bá chuột thì lại làm sao? Giết. Đối mặt như vậy kẻ địch khủng bố, long không có một chút nào lùi về sau, trong tay cửa ải lớn đao kịch liệt tiếng rung lên, tựa hồ cũng một con khủng bố hung vật muốn từ quan trong đào thoát thân ra. Chém thiên, liệt địa, mình ta vô địch. Thanh long bá hát chém. Theo một đạo kịch liệt long tiếng hót, một con hoàn toàn do đao khi tạo thành dữ tận long thủ xuất hiện bao phủ lại long. Đào cái dánh, Lão bà mau ra đây xem thần tiên đánh nhau. Thế giới này là thế nào? Đầu tiên là kinh đô cuộc chiến dị thời không xâm lấn, hiện tại lại là cự long lại là thần ma bàn tay, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Địa cầu quá nguy hiểm, ta phải về hỏa tinh, đây là cái gì thần tiên thao tác ca? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng lại có thể có người có thể làm được trình độ như thế này, là thần thoại trở về sao Ở Long Cùng Dạ Vương quyết đấu thời điểm, song phương tạo thành cự thanh thế lớn trực tiếp là xem sức sờ toàn bộ bắt đông người, nhìn giữa bầu trời hơi một tí mấy trăm mét lớn nhỏ kỳ dị thần tướng, mọi người nín hơi nhìn giữa bầu trời đỉnh cao một trận chiến. Giống. Đao khí Long Thủ tiếng giống giận dữ xé rách trời cao làm cho nghe được người có chút tâm thần lo lắng, sau đó đao khí Long Thủ hùng hạn đánh tới thần ma vậy bàn tay khổng lồ Đao kiếm lực công kích là rất ác liệt, đáng tiếc ở trong bóng tối vô biên chỉ có một kết quả đó chính là bị nuốt hết. Theo long thủ bắn ra vô tận đao khí không ngừng cắt ra Hắc cám, dạ vương đột nhiên mở rộng ra to lớn áo bào đen sau đó mọi người liền phát hiện trời tối, bóng tối bao trùm ở mấy ngàn mét phạm vi thiên địa, ở Hắc cám thiên địa trung dạ vương tựa hồ chính là chúa tể trí cao vô thượng. Hoan nên đi tới thế giới của ta, trong đêm đen ta chính là vương, đại đêm. Theo một đạo lãnh khốc u hàn thanh âm, Đao khí long thủ rộng mở ở vô biên hắc ám thiên địa bên trong sụp đổ. Vương em gái ngươi a. Ở minh mạnh nhất chiêu thức đều bị tan rã, đã sâu sắc biết được song phương chênh lệch lòng tuyệt vọng thời khắc, một đạo quát trầm tiếng vang lên sau, một đạo cương mãnh quả đấm lấy bá tuyệt thiên địa tư thế đập ra bóng tối thiên địa sau đó một quyền tầng tầng đánh vào Dạ Vương trên người. Bá đạo quyền lực quyển như núi lửa bạo phát giống như phát tiết ở Dạ Vương trên người, đột như kỳ lai cuồng mãnh công kích trực tiếp là đem Dạ Vương tạm vào đại địa bên trong. Chả coi chính mình là ba tuổi tiểu hài tử xem phim hoạt hình đây. Dám nói ra như thế bên trong hai lời kịch đến. Theo một bóng người đạp phá hắc ám mà đến, đã tuyệt vọng long trong con ngươi lộ ra một kia ước áo ánh sáng đến. Không chịu nổi so với ta vẫn có thể trang bức người, muốn trang vậy cũng chỉ có thể ta trang. Người giả bộ so với ta trả lại đầu vậy ta còn làm sao khoái trá chơi đùa. Chỉ là vị này chúa cứu thế giống như ra trận người đều không có đẹp trai hơn ba giây. Hắn câu tiếp theo lời kịch trực tiếp phá vỡ Long đối với cái thế cường giả suy đoán. Này rất mẹ ôi cái nào là cái gì cái thế cường giả, sợ không phải hầu tử mời tới đầu so với đi. Thủ hộ giả, ta xin ngươi giúp một tay tìm cá nhân có thể không? Ở Long tinh thần hoảng hốt thời điểm, một thanh âm để hắn thức tỉnh, khi hắn nhìn thấy người trước mắt thời điểm lộ ra một kia vẻ khó tin. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao có thể đem khóa gen cấp 4 cường giả đánh ngã, ngươi làm sao đi tới bắc đô? Long là thất thanh. Ba cái làm sao? Ngươi là thủ hộ giả vẫn là 10 vạn cái làm sao? Hết sức khẩn cấp tới rồi Bắc đô tìm bạn gái Triệu Long Tiêu đẩy sau đầu hát tuyến. Cho tới ta vì là cái gì có thể đem một vị khóa gen cấp 4 cường giả đánh ngã, bởi vì ta không cẩn thận cũng đột phá khóa gen cấp 4. Triệu Long Tiêu một bộ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Không cẩn thận. Long trên gáy bước lên từng cái từng cái dấu chấm hỏi đến, xin mời hỏi cái này không cẩn thận tới chỗ nào lĩnh. Ta cũng muốn cái không cẩn thận. chương 239, từ trên trời giáng xuống cái thế anh hùng. Người đáng chết tộc. Ở long đầy bụng nghi vẫn muốn cố vấn thời điểm, một đạo tiếng giống giận dữ sau, một đoàn ngọn lửa màu đen từ đại địa bên trong dưới đất chui lên phóng lên trời. Người đến tuột cùng là ai? Cổ hạ đế quốc bên trong tuyệt đối không có khóa gen cấp 4 cường giả. Bị đánh trở tay không kịp dạ vương giờ khắp này sát khí tràn chê nộ hỏi. Trước kia là không có, hiện tại có. Triệu Long Tiêu rất khó chịu người khác đánh gãy câu hỏi của hắn, cơ hồ là ở lời nói thanh vừa ra người đã vọt tới Dạ Vương cầm trong tay hỉ u gìn mà chém lên, dữ dội như vậy, cũng không có một lời không hợp đây. Liên động thủ, Dạ Vương sợ hết hồn thời điểm thủ hạ động tác cũng không chậm, hắc hát cám lực lượng ngưng luyện ra trăm nghìn đầu xúc tu khác nào hắc hát cám trường mâu giống như đâm về phía Triệu Long Tiêu, Ngôi đang hoàng ở mù xương bên trên đỏ thâm liên hỉ u dỉn mà dì. đối mặt Dạ Vương phản kích, bá đạo Hàn băng lực lượng tùy ý phát tiết ra làm hoa hình tử thần thế giới băng tuyết hệ mạnh nhất chạm phép đao, bằng cái so hỉ ủ rìu mà băng hàn lực lượng đã đạt đến một loại cực trình độ kinh khủng. Cho dù là vô hình hắc ám lực lượng ở đến triệu long tiêu 3 mét trong phạm vi đã bị đóng băng lại, sau đó băng hàn lực lượng đổi thiên địa, để vẫn là mùa thu bắc đô bay lên tuyết lớn đến. Hàng đầu khóa gen cấp 4 cường giả, ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cảm giác mình tứ chi sơ cứng dẻo vương trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn bắt đầu tức giận mắng lên mười thị tộc cơ cấu tình báo. Cổ hạ đế quốc không chỉ có khóa gen cấp 4 cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu khóa gen cấp 4 cường giả. Mình hát cám lực lượng lại đối với đối phương không có bao nhiêu tác dụng. Băng thiên bách hoa táng, cho ta phong. Lúc này triệu long tiêu cũng mặc kệ dạ vương ý nghĩ, cánh băng ra thân, đôi rồng đung đưa hắn rơ lên hỉ ụ gìn mà chỉ về dạ vương, là một mảnh hoa tuyết rơi vào dạ vương trên người thời điểm, vô số băng hàn lực lượng từ hoa tuyết bên trong bạo phát muốn đem dạ vương cho đóng băng lại. Chết thiệt, đại đêm, cám hành. Đối mặt lanh khốc chí hàn hàn băng lực lượng, Dạ Vương thân ảnh biến mất giữa trời, lại một lần nữa xuất hiện thì đã ở một đạo âm u trong góc xuất hiện. Xèo! Chỉ là hắn mới ra hiện liền tao nộ rồi thành tấn băng đạn tập kích, từ trên trời giáng xuống băng mưa đạn mang theo cự thanh thế lớn đập xuống tựa hồ muốn bắt hắn cho đập cho nát tan. Đại đêm, hắc ám nuốt quang thú. Đối mặt triệu long tiêu từng bước ép sát công kích tiết ấu, Dạ Vương cũng nổi giận, hắc ám lực lượng như dòng lũ bạo phát hình thành một đoàn dữ tận biến hóa hắc ám cự thú. Hắc Ám Cự Thú ngửa mặt lên trời nuốt chừng trực tiếp đem vô số băng đạn nuốt vào trong miệng. Không sai, đáng tiếc ngươi cũng chỉ là mới vừa vào cấp 4 mà thôi, mà ta đã cấp 4 hàng đầu hơn nữa còn cầm trong tay mạnh nhất băng tuyết hệ chạm phép đao. Vì lẽ đó ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngay ở Hắc Ám Cự Thú đem băng mưa đạn nuốt chừng hầu như không còn thời điểm. Một bóng người đã xuất hiện ở Hắc Ám Cự Thú bên người. Chết. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu xuất hiện, Dạ Vương ý niệm không chế được Hắc Ám Cự Thú muốn đem Triệu Long Tiêu đồng thời cắn nuốt mất. Ha, vậy thì xem ai chết. Đối mặt hắc ám cự thú có thể nuốt chửng tất cả quang minh vượt sâu không đấy vậy miệng lớn. Triệu Long Tiêu hỉ ủ rỉn mà mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Khi u rìu mà rít gào đi, tứ giới đông lại. Ở hắc ám cự thú miệng lớn sắp đem Triệu Long Tiêu nuốt chửng thời điểm, bá đạo băng hàn lực lượng trực tiếp bao phủ tứ phương, đem Triệu Long Tiêu thập bộ trong phạm vi tất cả sức mạnh cho cầm cố lại. Làm Triệu Long Tiêu chậm rãi đứng lên thì hắc ám cự thú đã biến thành một toa thật to tự băng mà cách đó không xa chính là một mặt giữ tợn vẻ mặt Dạ Vương. Triệu Long, Triệu Tiên Sinh. Lúc này Long cung từ giữa bầu trời hạ xuống, khi hắn tới gần Triệu Long tiêu thập bộ khu vực thời điểm hắn mới dừng bước, bởi vì lãnh khốc chí hàn băng tuyết lực lượng để tay hắn chân đều lơ loáng, có thể tưởng tượng nếu là bước vào Triệu Long tiêu thập bộ phạm vi bên trong kết cục của chính mình sẽ cùng Dạ Vương gần như. Người này liền giao cho ngươi. Triệu Long tiêu giải trừ hỉ u dịn mà bằng các trạng thái chậm rãi bước ra từ giới đông lại khu vực. Từ giới đông lại làm bằng cách hỷ ưu gìn mà đại chiêu có nhất định khu vực bên trong cầm cố tất cả lực lượng năng lực. Bởi vậy, không không cần biết ngươi là cái gì dạng sức mạnh tại đây một đại triều bên dưới đều biết bị phong đông cầm cố. Đúng rồi, có thể hay không để cho ta nói hết, ta đây không phải là tìm đến người mà. Làm sao chả không tìm được người nhưng trước cạn trưng bài. Triệu Long Kiêu lộ ra một chút bất đắc di đến. Long im lặng trận tròn mắt, sau đó hỏi thăm tới Triệu Long Kiêu muốn tìm người nào ở triệu long tiêu đem lạc băng ngọc tham gia thời thượng hàng hiệu tú chàng tin tức sau long nhất mặt lúng túng chỉ chỉ luân hãm ở mặt đất để long xào thể dục quán thật giống cái kia chàng thời thượng hàng hiệu tú chàng chính là ở long xào thể dục quán tiến hành triệu long tiêu sắc mặt thay đổi hai không nhiều lời nói liền xông về dưới nền đất long xào thể dục quán giờ khắc này ở đáy hố long xào thể dục quán bên trong tiếng kêu rên không ngừng vô số thiết bị kiến trúc sụp xuống tổn hại càng có một cái sống sở sở sinh mệnh vĩnh viễn mai táng với trong lòng đất lạc băng ngọc Lạc băng ngọc, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu a? Một trận tiếng hò hét sau một bóng người xuất hiện ở từng cái từng cái thân hãm tuyệt vọng trong đám người, nhìn sừng sững ở trong hư không bóng người những long xào đó thể rụt quán bên trong gặp nạn người giống như là ở trong bóng tối thấy được quang minh vậy lớn tiếng kêu cứu lên. Mau cứu ta, ta là tinh dịch hàng hiệu tổng giám đốc, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta đồng ý trả cho ngươi một nghìn vạn cổ hạ tiền. Đem ta mang đi ra ngoài, ta là cổ hạ đế quốc đang họt nữ tinh từ 20. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Đối mặt với từng cái từng cái tiếng kêu cứu, triệu long tiêu cũng không có thờ ở không động lòng. Lấy vạn tượng thiên dẫn lực lượng đem từng cái từng cái người lôi kéo đến trên mặt đất. Cứ như vậy triệu long tiêu một đường cứu người một đường tìm người ở long Xảo thể dục quán bên trong tìm tòi. Triệu long tiêu, ta ở đây. Ngay ở triệu long tiêu trong lòng càng cấp thiết thời điểm, một đạo thanh em yếu ớt dường như sấm sét ở triệu long tiêu bên thai vang lên. Ba Ngọc. Triệu Long Tiêu bóng người như điện khẩn giống như nhằm phía âm thanh xuất xứ, giờ khác này lòng xảo thể dục quán trung ương nhất sân khấu khu vực một chỗ đổ nát bên trong góc, một mặt trắng xám vẻ lạc băng ngọc vô lực ngã vào phế tích bên trong, ở trên người nàng chả đè lên hai khối thâm hậu tấm ván gỗ, cũng chính bởi vì này hai khối tấm ván gỗ làm cho nàng không thể động đậy. Triệu Long Tiêu, người tôi cứu ta. Lạc băng ngọc tuy rằng chả không cách nào thoát thân, thế nhưng nàng không ở nôn nóng cùng kinh hoàng, bởi vì nàng biết mình anh hùng đến âm chỉ là không như mong muốn ngay ở bọn nàng nàng chờ chờ triệu long tiêu cứu viện thời điểm đỉnh đầu mấy chục ngọn đèn ánh đèn không chống đỡ nổi rất xuống đã chết rồi sao nhìn đập xuống mấy chục ngọn đèn ánh đèn lạc băng ngọc đầu góc trống giống, ngay ở nàng cho rằng đã không kịp đợi anh hùng của mình đến tới cứu viện mình thời điểm một bóng người xuất hiện ở nàng phía trên sau đó dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi rất xuống cây đèn không sao rồi làm triệu long tiêu khuôn mặt rõ ràng khắc ở trong mắt lạc băng ngọc thời điểm. Vị này khôi phục ký ức kiên cường nữ hài ở cũng không nhịn được qua một tiếng khóc lên. chương 240, chính mình tặng người tới cửa. a tại sao khóc, chúng ta không khóc, không khóc, đem con mắt khóc xưng lên tiểu tiên nữ liền khó coi. Lần thứ nhất nhìn thấy lạc băng ngọc gào khóc, triệu long tiêu mạc dành có chút đau lòng, nhưng là vừa rất tay chân luôn cuống an ủi. Kẻ ngu si, lạc băng ngọc lao lao rồi một hồi nước mắt của chính mình đều bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt, đúng là hắn ở bước ngoặt nguy hiểm đạp trời cao mà đến. Lại dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình giúp nàng đỡ được tất cả nguy hiểm. Ngươi có bị thương không a? Lớn như vậy đèn nện xuống đến nhất định rất đau đi. Lạc băng ngọc minh ngọc vậy trong con ngươi tràn đầy quan tâm hỏi. Không có chuyện gì a. Ngươi xem. Triệu long tiêu đần độn bay tới bên cạnh cho lạc băng ngọc biểu hiện một hồi cái gì gọi là hình người xe tăng. Đang dùng thân thể của chính mình miễn cưỡng đem mấy cây ống tuyếp va cong sau khi... Triệu Long Tiêu tiểu như cùng một cái mới vừa khoe khoang xong chờ đợi ra trưởng khen ngợi hài tử giống như đi tới lạc băng ngọc bên người. Kẻ ngu si. Đối với Triệu Long Tiêu biểu hiện trắng sám vẻ mặt lạc băng ngọc lộ ra một đạo nụ cười đến. Ta đây liền đem người cứu ra. Triệu Long Tiêu gãi đầu một cái cười ngây nô một trận sau khi liền vội vàng đem chung quanh rác rưởi đều thanh lý đi, sau đó thận trọng đem lạc băng ngọc ôm lấy. Chúng ta đi thôi. Ở đem Lạc Băng Ngọc ôm vào trong ngực thời điểm Triệu Long Tiêu vị này đối mặt USA lãnh tụ đều mặt không đổi sắc cái thế cường giả cảm giác mình hôm nay tim đập có chút nhanh đến mức rời đi. Ừm. Lạc Băng Ngọc khinh rên một tiếng sau liền vùi đầu với Triệu Long Tiêu trong lòng ngực, thời khắc này nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Làm Triệu Long Tiêu ôm Lạc Băng Ngọc bay lên ra to lớn ao ham thời điểm hắn vội vàng đem Lạc Băng Ngọc giao cho nhân viên y di tế tiến hành kiểm tra, lúc này Long cũng đi tới bên cạnh hắn. Hay là trước cứu người đi Nơi đó nốt chí ít hơn 1.000 sinh tồn người Còn có này long xào thể dục quán làm sao biết vô duyên vô cố sụp đổ Triệu long tiêu sát khí chản chế hỏi Mình chuẩn bạn gái thiếu một chút thân hãm nguyên lành Hắn không tin đây là bất ngờ Nếu như ngoại ý muốn nên đã sớm xảy ra mới đúng Bị người đánh ngã người kia làm ra Long mới vừa nói xong cũng nhìn thấy chừng lớn Hai mắt triệu long tiêu lại một lần nữa móc ra chạm phết đau Người đây là làm gì đi Long một mặt nghi hoặc nhìn triệu long tiêu Đương nhiên là chém tên kia A. Triệu Long Tiêu một bộ chuyện đương nhiên nói rằng. Mặc kệ bạn gái người A. Long chỉ chỉ chính ở một bên tiếp thu kiểm tra lạc băng ngọc. Vậy thì chờ chút ở đem tên kia chém đi. Triệu Long Tiêu không chút do dự thả xuống nhắc tới trạm phách đao. Triệu Long Tiêu toàn bộ hành trình bồi bạn lạc băng ngọc làm xong kiểm tra. Đang xác định chỉ là bị một ít ngoại bộ thương tích sau khi hắn liền hơi yên lòng một chút. Không lâu sau đó, Lạc Nhạc Phong chạy tới Bắc Đô Vấn An nữ nhi bảo bối của mình. Đang nghe xong lạc băng Ngọc nói là Triệu Long Tiêu cứu mạng của hắn sau, hắn vô vô Triệu Long Tiêu vai cho hắn một cái không hề có một tiếng động kiên định ủng hộ ánh mắt. Ở lạc băng Ngọc người nhà đến sau, Triệu Long Tiêu rốt cục rảnh rôi thu sau tính sổ, ở liên lạc long sau khi ở dưới sự hướng dẫn của hắn Triệu Long Tiêu đi tới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Tòa này cung điện dưới lòng đất là lúc trước khai quốc thái tổ thái huyền thần minh vì phòng ngừa USAB quá hóa liều đưa lên đại huy lực đạn hạt nhân kiến tạo ra là chúng ta cổ hạ đế quốc sức phòng ngự chỗ tốt nhất. ở long dẫn dắt đi triệu long tiêu trải qua tầng tầng cửa hải sau khi đi tới một chỗ chống trải lòng đất trong quảng trường. lúc này thập thị tộc đã từng ý đồ đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ý đồ gây rối mũi đội viên bị nhốt ở đây. các ngươi giả vương đã bị chúng ta nhốt. ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, báo cho chúng ta phải biết tin tức, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. long vừa xuất hiện liền đối với lòng đất quảng trường liền đưa tới thập thị tộc cường giả chú ý. làm sao có khả năng? Dạ vương có thể là chúng ta thập thị tộc vương giả bá chủ, ngoại trừ chúng ta thập thị tộc thủ lĩnh đế hoàng ở ngoài. Dạ vương mắt xích gen này cấp 4 cường giả là mạnh nhất, các ngươi cổ hạ đế quốc mạnh nhất có điều khóa gen cấp 3, làm sao có khả năng đối phó được dạ vương. Có mối đội viên kinh hô, không nên bị bọn họ lừa, dạ vương không thể bị đánh bại, không nghĩ tới cổ hạ đế quốc mạnh nhất thủ hộ giả lại lời nói dối hết bài này đến bài khác. Mũi tiểu đội đại đa số người đều khó có thể tin tưởng được dạ vương bị tóm chuyện thực. Dù sao bọn họ khi tiến vào cổ hạ đế quốc cũng đã tiến hành cặn kẽ điều tra, mạnh nhất quốc gia thủ hộ giả có điều mới khóa gen cấp 3 mà thôi làm sao có khả năng đánh bại khóa gen cấp 4 giả vương. Hắn không có lừa các ngươi, bởi vì các ngươi giả vương chính là ta đánh bại. Ở mũi tiểu đội mọi người không tin thời điểm triệu long tiêu đạp bước ra, sau đó khóa gen cấp 4 khí thế khủng bố ẩm ầm bạo phát. Triệu long tiêu thông qua cột xe cú bệ năng lượng đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới khóa gen cấp 4 hàng đầu. Khi hắn khí thế khủng bố phát tiết lúc đi ra mũi tiểu đội tất cả mọi người sắc mặt chán nhận. Cổ hạ đế quốc tại sao có thể có khóa gen cấp 4 cường giả đỉnh cao? Mũi tiểu đội cường giả hoảng sợ nhìn Triệu Long Tiêu. Hiện tại ta hỏi ngươi các ngươi đáp. Triệu Long Tiêu mắt lạnh nhìn mũi tiểu đội người, cũng không quản phản ứng của bọn họ tiếp tục đặt câu hỏi. Các ngươi đến tột cùng là từ nơi nào lén lút chạy đến mặt đất tới, còn có trừ bọn ngươi ra còn có cái nào thập thị tộc cường giả trên mặt đất biểu? Đối mặt Triệu Long Tiêu câu hỏi, Mũi tiểu đội mọi người chỉ giữ cho mặt, tựa hô định dùng phương thức này cho thấy chính mình cự không hợp tác quyết tâm. Rất tốt sao? Ta xem các ngươi rất có cốt khí. Triệu Long Tiêu con người hiếp lại sau đó một cái đạp bước bóng người trong nháy mắt vượt qua trung gian khoảng cách đi tới trước có cùng Long Giao thiệp phỉ thủy thị tộc cường giả trước người. Người muốn làm gì? Phỉ Thúy thị tộc cường giả đã không có ở giường như trước tràn đầy tự tin, vị này đột nhiên xuất hiện khóa gen cấp 4 cường giả tuyệt thế để lòng tự tin gặp khó. Nôn! Triệu Long Tiêu một câu nói cũng không nói trực tiếp một quyền có phỉ Thúy Thị Tộc cường giả ngã quỳ trên mặt đất. Sau đó một cái chân hung hăng đạp ở phỉ Thúy Thị Tộc cường giả dưới bàn tay. A. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm Triệu Long Tiêu lánh khóc vô tình một cước lại một chân đem phỉ Thúy Thị Tộc cường giả ngón tay từng cây từng cây giấm vỡ nát. Ngươi dám như thế đối với ta thập thị tộc cường giả, ngươi nhất định sẽ bị chúng ta thập thị tộc đế hoàng trinh phạt. Nhìn phỉ Thúy Thị Tộc cường giả bị Triệu Long Tiêu tàn bạo thủ đoạn dàn vặt sống không bằng chết dáng vẻ cái khác thập thị tộc cường giả muốn rách cả mí mắt tốt không cần các ngươi thập thị tộc đế hoàng trinh phạt chính ta đưa tới cửa đi có thể hay không nói cho ta biết các ngươi đến tột cùng là từ nơi nào chạy ra ngoài làm sao mới có thể đến các ngươi thập thị tộc đem tất cả những thứ này đều nói cho ta biết ta tự mình đi thập thị tộc đi một chuyến triệu long tiêu một bộ ta muốn đưa chính mình tới cửa thô bạo giáng dấp cổ hạ đế quốc võ đạo bá chủ ngươi sẽ hối hận thập thị tộc cường giả chưa từng gặp như vậy tùy tiện người Một kẻ loài người dám vào vào thập thị tộc lãnh địa, mặc dù ngươi là khóa gen cấp 4 cường giả cũng quá điên. Có hối hận không ta không biết, nhưng là các ngươi hiện tại nên muốn sám hối các ngươi phạm vào chịu tội. Triệu long tiêu khí thế đáng sợ ẩm ẩm phát tiết đi ra. Cho ta quy xuống, vì là những kia ở long xảo thể dục quán chết rồi ngươi sám hối. chương 241, siêu cổ đại văn minh. Cái này không thể nào, chúng ta nhưng là chạm làm tinh cầu chúa thể, các ngươi đám này vô trì mặt đất nhân loại. Mặc dù ở triệu long tiêu khí thế mạnh mẽ huy thế giới, địa mạch thập thị tộc cường giả vẫn như cũ không chịu cúi đầu, đám này tự xưng là vì là tình cầu chúa tể người làm sao sẽ hướng về ở trong mắt bọn họ thấp kém tộc quần nhân loại túi đầu. Không thể. Triệu long tiêu trong con người dần hiện ra quỷ dị hình cung quyền đến, sau đó khủng bố tinh thần lực bạo phát mạnh mẽ đâm vào mũi tiểu đội cường giả trong đầu. Nói quỳ xuống liền cho ta quỳ xuống. Đùng. Đùng. Đùng. Liên tiếp quỳ xuống đất trong tiếng biểu hiện dự tận mũi tiểu đội cường giả từng cái từng cái quỳ trên mặt đất. Nhân loại đáng chết, ngươi lại dùng khống chế tinh thần bức bách chúng ta. Chúng ta là sẽ không sáng hối. Mũi tiểu đội cường giả rêu rao lên, chỉ là theo Triệu Long Kiêu gìnệ gặng khống chế, từng cái từng cái mũi tiểu đội cường giả chỉ có thể quỳ hướng về Long xảo thể dục quán phương hướng giập đầu. Ngoài miệng nói sẽ không sáng hối, thân thể nhưng là rất thành thực mà. Triệu Long Kiêu một mặt trào phúng biểu hiện nói: Mặt đất nhân loại ta biết ngươi là khóa gen cấp 4 võ đạo bá chủ. Nhưng chúng ta địa mạch thập thị tộc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng cùng đối kháng, nếu là ngươi có thể thả chúng ta cùng dạ vương rời đi, chúng ta địa mạch thập thị tộc thì sẽ không tính toán lỗi của ngươi lầm hành vi, không phải vậy một khi chúng ta thập thị tộc đế hoàng ra tay vậy sẽ là của ngươi tận thế. Địa mạch thập thị tộc ở triệu long tiêu chèn ép xuống biết thực lực mình không bằng người, coi như là muốn phản kháng cũng không phản kháng được, cho nên muốn muốn mượn trong tộc tối cường giả huy danh đến làm kinh sợ triệu long tiêu. Đế hoàng So với các ngươi thập thị tộc vương giả càng mạnh mẽ, mạnh hơn dạ vương lớn, đó chính là khóa gen cấp 5 cường giả. Triệu Long tiêu khỏe miệng lộ ra một tia quái dị nụ cười đến. Đến rồi liền thuận lợi cho chân áp. Càn rỡ, thập thị tộc cường giả mang đầy lửa giận thanh âm vang lên. Mặt đất nhân loại có thể đạt đến khóa gen cấp 4 trình độ đã là khiến người ta khó có thể tin chuyện. Thế nhưng ngươi muốn nói chân áp khóa gen cấp 5 võ đạo chân quân cường giả, ta là đánh chết cũng không tin. Cuồng không cùng đó là của ta sự tình. Ta trước vấn đề trả lời ngay ta. Triệu Long Tiêu cũng không giải thích chính mình nhưng là ủng có vô hạn ở game nam nhân. Bùng nổ ra sức mạnh tuyệt đối đạt tới khóa gen cấp 5 đỉnh cao. Đáp lại Triệu Long Tiêu vẫn là yên tĩnh một cách chết chóc. Triệu Long Tiêu mạnh mẽ đạp gây mũi tiểu đội mấy cường giả cả người xương cốt cũng không có kệ ra bọn họ miệng sau. Triệu Long Tiêu biết đám người kia không phải chỉ dựa vào thủ đoạn bạo lực liền có thể đối phó. Chúng ta tới đổi loại phương thức đi. Đối mặt một đám ngành hán. Triệu Long tiêu trong con ngươi quỷ dị hình cung quyển lại một lần nữa xuất hiện. Lục đạo vẹn năng lực không chỉ có thể hiện đang chiến đấu trên, năng lực khống chế cũng là bá đạo cực kỳ. Hắn đi thẳng tới sâu màu nâu tóc dài cùng con ngươi cổ đồng thị tộc cường giả trước người. Sau đó ngón trỏ cũng ngón giữa điểm vào cái này cổ đồng thị tộc cường giả trên gáy. Cổ đồng thị tộc cường giả chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng kỳ dị xâm nhập trong đầu sau. Sau đó vô số ký ức dường như phim đèn chiếu giống như ở trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Quá trình này rằng có khoảng 10 phút thời gian. Làm Triệu Long Kiêu lại một lần nữa mở hai con mắt thì, trên mặt của hắn lộ ra một bộ liễu nhiên vẻ mặt, sau đó gọi tới Long. Bọn họ là thông qua thành phố núi Hú Dạ Sơn Thạch Nũ ham hại một chỗ chính là cái khe khích bên trong đi tới ngoài đất. Này chính là cái khe khích là bởi vì địa chấn dẫn đến địa tầng biến động trong lúc vô tình mở ra một cái đi về thế giới dưới lòng đất đường nối. Triệu Long Kiêu đem lấy được tin tức nói cho Long. Người làm sao lại biết? Nghe được Triệu Long Kiêu theo như lời nói, địa mạch thập thị tộc cường giả như bị xét đánh. Chết tiệt cổ vô bờ, ngươi dám phản bội địa mạch thập thị tộc, lẽ nào ngươi không sợ bị vương truy sát sao? Địa mạch thập thị tộc nhìn thấy bí mật bại lộ nhất thời sát cơ mười phần nhìn về phía cổ đồng thị tộc cường giả. Ta không có, ta thật sự chưa nói cho hắn biết ta. Cổ đồng thị tộc cường giả một mặt biệt khuất phản bác. Không nói đều quên mất, lần này ngoại trừ mũi tiểu đội, dạ vương ở ngoài, địa mạch thập thị tộc đi ra ngoài còn có một vị vương giả, ảnh vương, thế nhưng nàng thật giống có những nhiệm vụ khác. Vì lẽ đó ở từ Ú Dạ Sơn sau khi ra ngoài liền biến mất rồi. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa tuân ra manh liêu đến. Được, ta lập tức thông báo thành phố núi phụ cận chú quân vào ở Ú Dạ Sơn đề phòng. Nhìn thấy địa mạch thập thị tộc ngành hán môn hung ác vẻ mặt, Long liền biết Triệu Long Tiêu lấy được tin tức 89 phần 10 là thật, đồng thời hắn đáy lòng cũng rất tò mò Triệu Long Tiêu đến tuột cùng là làm sao làm được. Đối với mọi người nghi hoặc, Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể nói cho bọn họ biết đây là lục đạo vẹn nhân gian đạo năng lực. Chỉ cần lấy tinh thần lực cầm cố lại đối thủ một quãng thời gian là có thể chọn đọc đối phương ký ức, đương nhiên là có một cái điều kiện tiên quyết là người sử dụng tinh thần lực nhất định phải mạnh mẽ với đối thủ gấp 3 trở lên. Chúng ta không thể bị động phong ngự, là thời điểm chủ động đánh ra. Lúc này Triệu Long Tiêu lại nói, có ý gì? Long giật mình trong lòng tựa hồ dự cảm được Triệu Long Tiêu tiếp đó sẽ nói ra cái gì thạch phá thiên kinh lời nói đến. Lẽ nào địa mạch thập thị tộc cường giả ở chúng ta bắc đô phạm vào lớn như vậy chịu tội? chúng ta không nên thẩm lý và phán quyết chúng nó sao? triệu long tiêu nghĩa chính luôn từ hỏi. ngoài ra địa mạch thập thị tộc hiện tại rất sinh động vẫn tra xét mặt đất thế giới tình hình mà chúng ta đối với thế giới dưới lòng đất hiểu rõ nhưng là ít ỏi. vì lẽ đó chúng ta nên chủ động xuất kích, nhiều tìm hiểu một chút thế giới dưới lòng đất địa mạch thập thị tộc tình hình. thế nhưng thủ hộ giả đều không đi được, tất lại còn có một vị địa mạch thập thị tộc vương giả ở bên ngoài. nếu là cổ hạ đế quốc năm vị thủ hộ giả rời đi rất có thể bị thừa lúc vắng mà vào. Trừ phi là long sau khi nói xong nhìn về phía triệu long tiêu xem ta làm gì ta là không thể xuống lòng đất Hả? cho ta mấy ngày bên trong ta suy tính một chút ở triệu long tiêu quả đoán muốn cự tuyệt thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở để triệu long tiêu màu đen biến thành màu đen nói một câu các ngươi muốn đi thế rồi dưới lòng đất thực sự là buồn cười đến cực điểm sợ là một cái di tích viễn cổ tầng liền không thông qua huống chi chúng ta địa mạch thập thị tộc có đế hoàng chân áp Một khi các ngươi xâm vào thế giới dưới lòng đất, các ngươi nhất định sẽ bị chúng ta đế hoàng chấn áp. Nghe được triệu Long Tiêu đối thoại của hai người sau, vẫn còn ở cái vã địa mạch thập thị tộc cường giả lộ ra một tia vẻ trào phúng đến. Cái kia là chuyện của chúng ta. Triệu Long Tiêu trả lời một câu sau khi liền sắc mặt khó coi ly khai. Ở đi xem nhìn một cái lạc băng ngọc sau xác nhận lạc băng ngọc chính đang khôi phục bên trong. Triệu Long Tiêu liền trở về trong tiểu điếm bắt đầu kiểm tra hệ thống đột nhiên hạ đạt nhiệm vụ. Tra xét nhiệm vụ. Tiến vào di tích viễn cổ tầng tra xét siêu cổ đại văn minh luân hạm bí mật, nhiệm vụ thời hạn 15 ngày, cấp thưởng một lần trí cao thế giới nhân vật bám thân cơ hội, nhiệm vụ thất bại tùy cơ khấu trừ 10 điểm tố chất thân thể thuộc tính. Lời nói như vậy muốn không đi cũng có điều chính ngắm nghĩa cẩn thận thế giới dưới lòng đất là như thế nào, đã từng mặt đất thế giới chúa tể, tinh cầu này mạnh nhất sinh linh là như thế nào tồn tại. Triệu Long Tiêu đứng khách sạn gian phòng cửa sổ sát đất trước lặng lặng nhìn Bắc Đô phồn hoa bóng đêm. Chương 242 Thế giới dưới lòng đất đi Triệu Long Tiêu ở Bắc Đô ở lại 3 ngày Đi ngang qua 3 ngày quan sát sau khi Xác nhận không có gì đáng ngại Sau Triệu Long Tiêu rồi cùng Lạc băng Ngọc Đồng thời về Hải Thành Ở cáo biệt có chút không muốn tình Lạc băng Ngọc sau Triệu Long Tiêu về đến nhà bắt đầu Làm lên chuẩn bị đến Dù sao muốn đi vào cái kia khó lường Thế giới dưới lòng đất Tuy rằng lấy Triệu Long Tiêu hiện tại Có thể bùng nổ ra khóa gen cấp 5 lực lượng Hoàn toàn không sợ chạm làm tinh cầu Trên bất kỳ nguy hiểm nào nhưng chuẩn bị sẵn sàng có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Đang làm tiền kỳ chuẩn bị thời điểm, Triệu Long Tiêu có lúc cũng biết về công ty nhìn một chút, chớ nhìn hắn hiện tại khá là thanh nhàn, nhưng là công ty nghiệp vụ nhưng là phát triển mánh liệt, đặc biệt là siêu cấp huyết thanh nghiệp vụ. Theo kinh đô cuộc chiến cùng với mấy ngày trước Bắc Đô lại phát sinh siêu phẩm sự kiện để cổ hạ đế quốc người ý thức được có một hồi to lớn biến cách sắp đến, một cái siêu phẩm giả thời đại giáng lâm. Chỉ cần có điểm thường thức người đều biết nếu muốn ở trận này biến cách bên trong trở thành lộng chiều nhi liền cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ, bởi vậy, siêu cấp huyết thanh trở thành mọi người lựa chọn hàng đầu, hiện nay thế giới cũng chỉ có này một khoản là có thể tăng cường người thực lực. Chỉ cần có dạ tâm, có ý nghĩ người đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mua siêu cấp huyết thanh, chính là vì sắp đến biến cách bên trong cuộc khởi. Bởi vậy, gần nhất siêu cấp huyết thanh nghiệp vụ có thể nói là nóng nảy toàn cầu. Mặc dù là nỗ lực gia tăng rồi tuyến sinh sản để sản lượng tăng cường đến mỗi tháng 6 triệu quản vẫn là cùng không đủ cầu. Mà toàn cầu mọi người chào hỏi phương thức từ xin chào, người ăn cơm chưa? Biến thành người ngày hôm nay sóc lọ sao? Siêu cấp huyết thanh dị thường nóng nảy cũng làm cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thị đáng giá cực tốc tăng vọt. USA ING, Hồng Nhật Quốc Cờ Tờ Cờ, càng Thành Ôm Đồ Nguyệt Tư Bản cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đánh dấu thị giá trị là một vạn cổ hạ tiền. Một năm vạn ước cổ hạ tiền ở toàn bộ cổ hạ đế quốc hết thảy công ty bên trong xếp hạng trước 15, nhưng triệu long tiêu nhưng là trở thành cổ hạ đế quốc trẻ tuổi nhất thủ phủ, bởi vì chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hoàn toàn là thuộc về triệu lòng tiêu tư nhân công ty, hắn chiếm cứ toàn bộ công ty phần lớn cổ phần. Ngoại trừ của cải đáng giá nhảy vọn, công ty tổng bộ cùng với phân bộ cũng là đúng hạn tiến hành, bởi vì có USA trận chiến đó ảnh hưởng, hiện tại mặc dù là quốc gia thế lực cũng không dám coi khinh công ty này. Một mặt là bởi vì cổ hạ đế quốc, còn có một phương diện cũng là bởi vì Triệu Long Tiêu tồn tại. Bởi vậy, khoảng thời gian này tuy rằng Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật kiếm lấy lợi nhuận to lớn, thế nhưng không người nào dám có ý đồ với nó, điều này làm cho Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật có thể vững vàng vận hành xuống. Xác định công ty vận hành vững vàng sau, Triệu Long Tiêu đã biết sẽ Trần Vạn Xuyên chính mình sắp xuất hành một quãng thời gian tin tức. Trần Vạn Xuyên cũng quen rồi chính mình ông chủ làm hất tay trường quỹ. Chỉ cần có trọng yếu quyết sách cùng công ty nguy cơ ngoại tại thông báo thần thông quảng đại ông chủ đi xử lý Sasaki, mạ xạ chủ quản, siêu cấp huyết thanh cùng tia gệm mạ hai cái thí nghiệm đã tiếp cận hoàn thiện Gần nhất có thể có thể cho người môn tiếp thu những thứ khác thí nghiệm hạng mục Cũng là liên quan với siêu cấp nhân loại sao Hai vị chủ quản một mặt mong đợi hỏi Các ngươi xem Triệu Long Kiêu trực tiếp từ siêu nhân khởi nguyên trong kế hoạch rút ra hai hạng hoàn toàn mới thí nghiệm Sau đó một mặt nghiêm nghị giàn rò Này hai hạng thí nghiệm sẽ không công bố ra bên ngoài, thuần tùy ứng dụng với công ty chúng ta, vì lẽ đó cái này thí nghiệm kế hoạch nhất định phải chọn người tin cẩn tham dự tiền thu trong mắt. Hạ tìm. Itchimi. Hai người trịnh trọng đáp ứng rồi sau khi, sau đó không kịp chờ đợi kiểm tra lên triệu lòng kiêu cho hai người tư liệu, hai cái như ý, đây không phải là trong thần thoại thần linh mới có năng lực mà. Itchimi càng thần kỳ, không chỉ có thể cường hóa thân thể hơn nữa còn có thể chữa trị thân thể. Đoạn chi sống lại không còn là trong truyền thuyết chuyện. Ngay trước mặt Triệu Long Tiêu hai vị khoa học cường nhân bắt đầu thảo luận, Triệu Long Tiêu biết hai người đụng vào đến nghiên cứu gì đó liền nhập ma vì lẽ đó không nói thêm gì, tự mình một người lặng lẽ rời đi. Sau đó hắn lại đi xem Ivan, vị này đến từ Nga số khoa học cường nhân khoảng thời gian này thông qua chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật con đường lại chính mình sáng tạo ra người máy chiến đấu. Không giống với sắt thép chiến giáp nay khoản người máy chiến đấu có chút tương tự với ủy rộng man 2 dặm hẻm mở công nghiệp quân sự nghiên cứu ra người máy ở trong khảo nghiệm bình thường 10 đài người máy chiến đấu có thể thành công đánh bại một máy đời thứ ba ủy rộng man chiến giáp đối với Ivan nghiên cứu triệu Long Tiêu rất hài lòng dù sao sắt thép chiến giáp hồi đó là cần danh vọng đáng giá mà cái này người máy chiến đấu chỉ cần có tiền mua vật liệu muốn lắp giáp bao nhiêu sẽ bao nhiêu triệu Long Tiêu cho Ivan 10 cái ước cổ hạ tiền hạn mức cung hắn tiêu xài để chính hắn thành lập người máy chiến đấu nhà xưởng Đương nhiên những chuyện này chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, không phải vậy một khi cổ hạ đế quốc quân mới biết chuyện này nhất định không cho phép. Thấy Ivan sau Triệu Long Tiêu lại thăm Kata ta tộc thiên tài, vị này đại thiên tài giờ khắc này chính đang hiểu rõ thế giới này giai đoạn, vì lẽ đó vẫn không có tiến vào trạng thái làm việc bên trong, dù sao vũ trụ chiến hạm không phải nhất thời có thể tạo nên. Ở thấy nên thấy người, xử lý hết thể trong tay chuyện tình sau, Triệu Long Tiêu liền thông báo Long chuẩn bị Triệu tập đội ngũ tiến vào hút dạ sơn thạch lũ trong hố. Thành phố núi Vũ Dạ Sơn ở vào 10 vạn cổ đồng Sơn một cái chi mạch một bên, đã từng cũng tích chứa phong phú khoáng vật tài nguyên, chỉ nhưng phía sau bởi vì không chỉ huy khai phá dẫn đến cái địa khu này trở nên hoang bại rất nhiều, làm triệu Long Tiêu đến nơi này thời điểm bên này đã bị quân đội cho giới nghiêm. Tựa hồ có người sớm đánh được rồi bắt chuyện, ở triệu Long Tiêu đến nơi này thời điểm liền có người chuyên chức tới đón tiếp hắn Sau đó triệu Long Tiêu liền gặp được Long cùng mấy cái tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Mặc dù tuổi tác đều rất nhẹ thế nhưng triệu Long Tiêu có thể cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong cất giấu sức mạnh to lớn. Đến rồi. Long chào hỏi một tiếng sau chỉ vào mấy người trẻ tuổi còn có phía sau hắn hơn trăm cái võ trang đầy đủ một bộ thiết huyết hơi thở chiến sĩ giới thiệu. Những thứ này là các đại hàng đầu thế lực hạt nhân, vì lần này tham tìm bọn họ cũng đồng ý ra một phần lực, còn bọn họ là hàng đầu bộ đội đặc chủng linh phiên hiệu chiến đội, mỗi một cái sức chiến đấu có thể so với một cái minh kính võ giả. Mà cường đại hơn là bọn hắn đoàn đội năng lực tác chiến, tuyệt đối có thể đối kháng một vị đan kính võ đạo tông sư cấp bậc cường giả. Triệu Long Tiêu hài lòng gật gật đầu, xem ra lần này cổ hạ đế quốc vì trinh chắc địch tỉnh cũng là hạ túc tiền vốn. Vậy chúng ta lên đường đi. Xác nhận đội hưu sau khi Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút. Ngay ở Triệu Long Tiêu dơ chân đi chưa được mấy bước, một cái mày kiếm mắt sao người trẻ tuổi ngự khí lạnh nhạt nói lần này hành động do ta chỉ huy. Ngươi Có thể A. Triệu Long Tiêu trên giới quan sát một phen sau khi nặng nghề nói rằng chỉ cần không đem chúng ta mang tới trong dánh là tốt rồi. chương 243, bị vùi lấp văn minh. Trường tôn phi tướng, không được vô lễ. Triệu Long Tiêu tuy rằng không thèm để ý ai lãnh đạo ai, thế nhưng lo lắng Triệu Long Tiêu bạo phát lòng cũng rất lưu ý chuyện này. Lấy Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ là hoàn toàn xứng đáng cổ hạ đế quốc số 1, nếu để cho Triệu Long Tiêu tức giận vậy ai có thể ngăn cản. Triệu Tiên Sinh Cảm ơn người đối với ta tin tưởng, ta lấy trưởng tôn thị danh nghĩa bảo đảm nhất định sẽ làm tốt lần này chỉ huy. Thanh niên tựa hồ rất ít theo người câu thông, theo người lấy lòng đều có một loại cảm giác không được tự nhiên, có điều điểm xuất phát không có ác ý là được rồi. Đang xác định lấy trưởng tôn phi tướng làm người lãnh đạo sau một đám người liền bắt đầu tiến vào thạch nhũ trong hố, chờ cẩn thận thâm nhập thạch hám hại mấy trăm mét sau khi bọn họ liền thấy một cái u ám vết nứt ra hiện ở trong mắt bọn họ. Vết nứt có điều 3 mét to nhỏ Thêm vào ưu ám thâm thúy người bình thường căn bản cũng không dám thâm nhập, càng không cần phải nói kiểm tra tình hình bên trong, trưởng tôn phi tướng sai linh phiên hiệu đặc chủng chiến đội nhân viên tiến vào kiểm tra. Quan chỉ huy, không thành vấn đề, bên trong đường nối mặc dù có chút khúc chiết, thế nhưng bình thường thông hành không có vấn đề. Rất nhanh linh phiên hiệu chiến sĩ sẽ trở lại báo cáo. Đi tới. Trưởng tôn phi tướng quả đoán hạ lệnh thẳng tiến. Đoàn người thông qua thiết bị chiếu sáng đi lại ở ưu ám vết nước trong đường nối ngoại trừ tiếng bước chân cùng hô hấp ở ngoài cũng không còn những thanh âm khác. Ở vết nước trong đường nối đi tới chỉ ít mười mấy cây số sau, phía trước truyền đến từng trận tiếng kinh hô, làm triệu lòng tiêu đi tới thời điểm phát hiện đã đi ra vết nước đường nối, mà ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một cái rộng lớn vô cùng lòng đất không gian. Cái này cự đại mà dưới không gian có vẻ hơi tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ ràng phía trước ngoài ra chính là một cái nhà đống trôn giấu ở mặt đất dưới tàn tạo phế tích có khi là mới tháp nhọn kiến trúc có khi là cổ đại cung điện kiến trúc cũng có khi là tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm tương lai kiến trúc thế nhưng đều không ngoại lệ trở thành phế tích mai táng ở đây tựa hồ đã từng có thời đại khác nhau chạm làm tinh cầu văn minh bị quét vào cái này lòng đất chỗ đổ rác bên trong linh thiên hiệu chia làm 10 cái tiểu đội 6 cái tiểu đội tiến vào quanh thân tiến hành tìm tòi tra xét mục đích của các ngươi là tìm đến đi về càng sâu thế giới dưới lòng đất đường núi Hai cái tiểu đội phụ trách kiểm tra những kiến trúc này đồng thời ghi chép xuống, còn có hai cái tiểu đội phụ trách ở giữa phối hợp tác chiến, ứng đối đột phát tình hình. Theo trưởng tôn phi tướng đều đâu vào đấy mệnh lệnh, linh phiên hiệu đặc chủng tinh nhuệ bắt đầu nhanh chóng hành động, mà trưởng tôn phi tướng đi tới triệu long tiêu bên người. Triệu tiên sinh, dựa theo địa mạch thập thị tộc cường giả để lộ ra tin tức, trong mảnh di tích này khẳng định tồn tại một loại nào đó nguy hiểm, đến thời điểm khả năng cần ngươi ra tay. Ở trưởng Tôn Phi tướng mới vừa nói xong cũng có một trận dồn dập tiếng súng vang lên, làm trưởng Tôn Phi tướng theo bản năng nhìn về phía Triệu Long Kiêu thời điểm, hắn bóng người người đã mất đi hình bóng, loang thoáng có thể thấy được một đạo đạp bước hư không đi. Đáng chết, đây là cái gì quái vật, viên đạn lại một chút tác dụng cũng không có. Tôn Dương, mau mời cầu cứu viên, cái này cục sắt vụn làm sao cũng có sinh mạng như thế. Đội trưởng, không ngăn được, quái vật này ngay cả chúng ta đạn hỏa tiễn đều có thể ngăn trở. Này không thể cùng nhau đùa dân à. Ở một chỗ trên mặt đất vẹn vẹn lộ ra một góc mái hiên lầu các đất chống trước, một con hắc thiết tê giác chính đang đấu đá lung tung, một số không phiên hiệu tra xét tiểu đội lành nghề tiến vào nơi này thời điểm con quái vật này liền từ đại địa bên trong chui ra bắt đầu đối với bọn họ tiến hành công kích. Bọn họ bản thân có cường hãn năng lực tác chiến, bởi vậy ở với bắt đầu trả miễn cưỡng có thể ứng đối, nhưng theo thời gian trôi qua ở phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào đối kháng con này cơ giới quái vật sau. Bọn họ cũng có chút tuyệt vọng. ngu. Đang lúc bọn hắn gian khổ chống đỡ lấy chuẩn bị chờ cứu viện thời điểm, Hắc hát Thiết tê giác hai con mắt phóng ra kỳ dị tử mang đến, sau đó nó chân trước dơ lên sau đột nhiên đạp xuống mặt đất, đại địa dường như sóng biển giống như cuồn cuộn lên hình thành một đạo to lớn đất lãng nghiền ép hướng về tiểu đội mọi người. Đào cái rẽnh, nói xong người máy đây, ngươi làm sao lại biến thành tiên thú, còn có khống chế đại địa năng lực, thế thì còn đánh như thế nào? Đất lãng viên tuân gia muốn đem đội viên môn bao trùm này đột như lên bạo phát để trong lòng mọi người run lên, có thể phải vĩnh viên ở lại chỗ này. Soát xoát. Đang lúc bọn hắn cảm thấy cầu sinh vô vọng thời điểm, một luồng hơi lạnh xẹt qua hư không sau, bọn họ trước mắt mánh liệt cuồng bão đất lãng đã bị hàn khí bao trùm ở, sau đó đã biến thành một đống to lớn tượng băng lẳng lặng xử lý ở trong hư không. Đùng. Nhìn biến thành tượng băng đất lãng, một đạo hung mánh tiếng va chạm để cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Khi bọn họ vòng qua tường băng thời điểm đúng dịp thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng đem H Thiết Tê Giác đạp ở dưới bàn chân. Ồ, đây là cái gì vật liệu như thế cứng rắn? Làm triệu Long Tiêu đem H Thiết Tê Giác đạp ở lòng bàn chân thời điểm phát hiện mình một cước có thể đem chủ chiến xe tăng cho dẫm đổ nát bá đạo sức mạnh lại đối với H Thiết Tê Giác không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ có như vậy, tựa hồ bởi vì mình chân áp H Thiết Tê Giác sức mạnh của bạo bắt đầu phản công. Lực lượng này tầng cấp chí ít đã đạt đến khóa gen cấp 3 Triệu Long Tiêu cảm nhận được dưới bàn chân cực lực dãy rùa táo bạo sức mạnh thay đổi sắc mặt người đã phiêu cách tại chỗ. Ấm. Ở Triệu Long Tiêu thoát thân Hắc Thiết Tê Giác thời điểm, sức mạnh cùng bạo trực tiếp đem xung quanh trăm mét khu vực mặt đất trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó từng đạo từng đạo thân thể cao lớn xuất hiện ở nổ đất nước ra diện bên trong. Nghiệm nó. Cháy mau! Nhìn thấy từng con không kém hơn Hắc Thiết Tê Giác to lớn cơ giới quái vật, linh phiên hiệu tiểu đội các chiến sĩ vội vàng lùi lại. Một con bọn họ đều không đối phó được hướng chi là hiển lộ ra chí ít 15 con cơ giới quái vật. Giống. Mà theo chân thân hiện hiện, những này cơ giới quái vật dường như thức tỉnh rồi bình thường phát sinh từng trận trận cơ giới vận chuyển khởi động thanh. Khá lắm, này cái quỷ gì, hiện tại khóa gen cấp 3 đều không cần tiền sao. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vẻ chấn động. Kenkaka. Ngay ở Triệu Long Tiêu cho rằng sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian thời điểm. Khi thế kia buộc phát cảm giác cũng sắp muốn thức tỉnh cơ giới bọn quái vật đã sáng sủa con người bắt đầu từ từ ảm đạm đi. Đây là thiếu hụt nguồn năng lượng sao? Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ cổ quái đến. Gào. Một bên khác nhìn thấy đồng bạn của chính mình không có thức tỉnh, Hắc hát Thiết Tê Giác phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, tựa hồ đang tỉnh lại đồng bạn của chính mình. Thế nhưng năng lượng ở lâu đời trong 5 tháng cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, vì lẽ đó cho dù Hắc hát Thiết Tê Giác muốn tỉnh lại đồng bạn của chính mình cũng không có cách nào làm được. Xem ra chỉ cần đối phó ngươi một cái đã đủ rồi. Triệu Long Tiêu chậm rãi rơi vào Hắc Thiết Tê Giác trước người. Ở Hắc Thiết Tê Giác muốn công kích hắn thời điểm Triệu Long Tiêu một bàn tay dường như ngũ chỉ sơn vậy đè xuống. Ngang. Hắc Thiết Tê Giác không ngừng giấy ruộng, nhưng cũng không cách nào tránh thoát Triệu Long Tiêu thủ trưởng. Ở trưởng tôn phi tướng mang theo mọi người đến thời điểm đúng dịp thấy Triệu Long Tiêu hàng phục Hắc Thiết Tê Giác một màn. Các ngươi đừng tới đây, ta xem một chút có thể hay không cùng đối phương câu thông. Triệu Long Kiêu xua tay ngăn lại mọi người tới gần. chương 244, lôi đình cùng tê. Quái vật này có thể câu thông. Chạy tới trưởng tôn phi tướng đám người lộ ra một tia nửa tin nửa ngờ vẻ mặt đến. Titan, thử nghiệm câu thông. Triệu Long Kiêu ở chấn áp hắc thiết tê giác đồng thời, cũng là để Titan tiến hành câu thông. Trước mắt cơ giới tạo vật rõ ràng tồn tại trí tuệ, nếu như có thể tiến hành câu thông, chuyện đó có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Mà kết quả cũng rất rõ ràng. Là một người siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Titan đối với Inter cùng cơ giới khoa học kỹ thuật có không có gì sánh kịp sức mạnh, Triệu Long Tiêu tuy rằng không biết Titan làm sao câu thông, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắc thiết tê giác phản kháng cường độ giảm bất rất nhiều. Tiên sinh, đối phương là đến từ với hắc thiết văn minh bảo vệ chiến thú, là một loại cơ giới sinh mệnh, nó nói là chúng ta xâm nhập nó bảo vệ lãnh địa nó mới phản kháng. Nó lãnh địa. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia liếu nhiên đến. Đúng. Đây là nó bảo vệ hắc thiết văn minh nơi khởi nguồn tân hòa cát, là tất cả cơ giới khởi nguồn của sự sống địa, nó không cho phép sinh mệnh khác đặt chân vào trong đó. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, sau đó để ti tan chuyển đạt nhóm người mình cũng không ác ý chỉ là thuần túy muốn từ nơi này trải qua cũng không có mạo phạm ý tứ. Trải qua một loạt câu thông sau, hắc thiết tê giác ngừng sự phản kháng của chính mình, mà triệu Long Tiêu cũng buông lòng tay. Không thể nào. Này thật sự câu thông thành công. Nhìn thấy hắc thiết tê giác bất động bất động trưởng tôn phi tướng đám người lộ ra một kia vẻ kinh ngạc. ở hiệu lầm giải trừ sau triệu long tiêu liền bắt đầu hỏi thăm tới cái này di tích viễn cổ tầng truyện tình, mà hắc thiết tê giác cũng rất dễ nói chuyện chỉ cần không xâm phạm hắc thiết văn minh nơi khởi nguồn, nó nói cho triệu long tiêu một ít liên quan với di tích viễn cổ tầng truyện tình. nguyên lai like cái này di tích tầng ngoại trừ hắc thiết văn minh ở ngoài còn có ba cái văn minh, huyền chi văn minh, sanh thảm văn minh cùng tình không văn minh. trong đó hắc thiết văn minh chủ yếu là phát triển cơ giới khoa học kỹ thuật văn minh. Huyền chi văn minh là phát triển cá thể tu luyện văn minh, sanh thảm văn minh là hải minh văn minh phát triển thời đại mà tinh không văn minh nhưng là bước vào tinh hà một loại cao cấp văn minh. Bốn loại văn minh phát triển đến đỉnh điểm thì đều rất mạnh mẽ, không thiếu có có thể tự do ngao du tinh không sinh linh xuất hiện. Có điều cuối cùng văn minh đều không giải thích được trôn vùi rơi mất. Hắc thiết tê giác bản danh vì là lôi đỉnh cuồng tê, là tân hỏa các bảo vệ chiến thú một trong, hoàn toàn thể lôi đỉnh cuồng tê có thể cụ hiện ra lôi đỉnh năng lượng chân thân đáng tiếc hao tổn năng lượng nghiêm trọng lôi đỉnh cuồng tê nhưng là ở cũng không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực đến nó vẫn tính là tốt tân hỏa các cái khác bảo vệ chiến thú liền triệu long tiêu trước chỗ đã thấy những kia muốn khởi động thế nhưng chúng quy bởi vì khuyết thiếu năng lượng không cách nào khởi động bảo vệ chiến thú bọn họ đã có trăm ngàn năm không có khởi động tới dựa theo dưới tình huống này đi phỏng chừng ở hơn trăm năm những này khuyết thiếu năng lượng duy trì hắc thiết bí thân sẽ xuất hiện hư hao có hiểu biết sau triệu long tiêu đối với lôi đỉnh cuồng tê có ý nghĩ. Lục đạo vẹn bên trong suốt sinh đạo có thể cùng khế ước thú ký kết khế ước, nếu như có thể cùng Lôi đỉnh cuồng tê thành công ký kết khế ước sau, Triệu Long Tiêu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cho gọi ra cường đại bảo vệ chiến thú đến. Lấy Lôi đỉnh cuồng tê biểu hiện ra thực lực, coi như là đối chiến vậy khóa gen cấp 4 cường giả đều không là vấn đề, có thể có như thế giúp đỡ, cái kia Triệu Long Tiêu thực lực lại có thể tăng cường rất nhiều. Ở thông qua Titan tiến hành thăm dò sau khi, Lôi đỉnh cuồng tê kiên định cự tuyệt Triệu Long Tiêu mời chào. Nó nói số mạng của nó quy tụ chính là tân hỏa cát, chỉ cần tân hỏa cát ở một ngày vậy nó sẽ chết thủ nơi này. Ngươi có thể bảo vệ bao lâu đây? Nhìn ngươi năng lượng cũng còn dư lại không có mấy đi. Nếu không cũng sẽ không còn sót lại khóa gen cấp 3 thực lực, nếu là chờ ngươi cũng khải không nhúc nít được. Cái kia tân hỏa cát chẳng phải là liền như vậy vùi lấp với thời gian bên trong ở cũng không có chùng mới mở ra cơ hội. Này là nơi trở về của ta. Lôi đỉnh cuồng tê vẫn như cũ không hề bị lay động nếu như ta nói ta có biện pháp trợ giúp ngươi khôi phục năng lượng sao? Triệu Long Tiêu lộ ra nụ cười thần bí đến. Cái gì? Lôi đình Cung Tê đột nhiên đứng dậy, một luồng ám tử sắc Lôi đình ở trên người nó bắn ra. Ngươi thật sự có biện pháp khôi phục năng lượng của ta? Cái này không thể nào. Năm tháng trôi qua như thế lâu đợi, chúng ta tân hỏa nguồn năng lượng chế tạo kỹ thuật đã sớm thiếu hụt. Đây là văn minh đứt gãy không thể có người có thể ở làm ra tân hỏa nguồn năng lượng đến. Không có sao? Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia kỳ dị vẻ. Sau đó tay vừa nhấc, một luồng nội bộ bao hàm óng ánh ánh sao hỏa diễm ở trong tay hắn xuất hiện, cảm nhận được này cỗ trong ngọn lửa tinh khiết mà lại khổng lồ hơi thở sự sống, lôi đỉnh cuồng tê hai con mắt kịch liệt lóe lên. Đúng là tân hỏa nguồn năng lượng. Không, này hình như là so với tân hỏa nguồn năng lượng càng thêm tinh khiết, cấp độ cũng càng cao, đây là cái gì? Hiện tại tin đi. Nhìn kích động lôi đỉnh cuồng tê, Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể nói cho hắn biết đây là chính mình từ hệ thống hối đoái hỏa trùng sinh mệnh Triệu Long Tiêu bỏ ra một vạn điểm danh vọng giá trị mới từ đại lao trong miệng chiếm được thay thế tân hỏa nhiên liệu hại tẻm, mà này tẻm chính là Triệu Long Tiêu đã từng lấy được hỏa trùng sinh mệnh. Chỉ cần tự cấp ta 10 cái năng lượng như vậy, ta liền có thể khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực. Lôi đỉnh cuồng tê trong con ngươi tràn đầy khát vọng, không chỉ có khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực, đồng bọn của ngươi thậm chí còn tân hỏa cấp cũng có thể thức tỉnh. Triệu Long Tiêu để lôi đỉnh cuồng tê khuất phục, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể để các đồng bạn của ta phục sinh, chỉ cần có thể để chúng ta còn sót lại văn minh tiếp tục kéo dài, ta đều đồng ý đi làm. Thấy được ánh dạng đông lôi đỉnh cuồng tê hoàn toàn bài phục Trước tiên ký kết khế ước, cái này xem như là ký tên phí. Triệu Long Tiêu vui vẻ vận dụng hổ cạ hoặc hình ký kết khế ước thú tay ấn, sau đó dùng chám phách đao cắt ngón tay một tiểu đạo lỗ hổng sau ở lôi đỉnh cuồng tê trên gãy phát họa ra một cái kỳ dị phù hiệu đến. Thành, xong rồi. Trước trả không xác định có thể thành công hay không triệu long tiêu ở phù hiệu phát họa sau khi hoàn thành cảm ứng đạo thêm ra một luồng kỳ dị nhận biết sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phân đến. Lời nói như vậy này cường đại hát thiết văn minh bảo vệ chiến thú chính là mình khế ước thú, chỉ cần thông qua xuất sinh đạo năng lực tiến hành triệu hoán, triệu long tiêu bất cứ lúc nào cũng có thể cho gọi ra cái này cường đại khế ước thú đến. Cho ngươi! Ở ký kết khế ước sau khi hoàn thành. Triệu long tiêu liền đem vừa nãy tiêu tốn 100 vạn điểm danh vọng giá trị hối đoái cao cấp hỏa trùng sinh mệnh giao cho lôi Đỉnh Cuồng tê. Dầm. Đã sớm khát vọng trí cực lôi Đỉnh quồng tê đem cao cấp hỏa trùng sinh mệnh nuốt vào trong miệng, rất nhanh sẽ có một trận trời long đất lở tiếng nổ vang rền từ thân thể hắn bên trong chuyên gia, sau đó từng luồng từng luồng ám tử sắc kia sáng từ nó cơ giới trong thân thể bắn nhanh ra. Ở trường Tôn Phi tướng đám người trong ánh mắt kinh hãi từng đạo từng đạo ám tử sắc lôi đỉnh giống như một từng cái từng cái lôi mãng quấn quanh ở lôi đỉnh cuồng tê, theo lôi đỉnh bạo phát càng dạy đặc hình như là có tầng tầng lôi khải bao trùm ở lôi đỉnh cuồng tê trên người, điều này làm cho lôi đỉnh cuồng tê xem ra tựu như cùng thần thú thức tỉnh sống lại. Khóa gen cấp 4 sức mạnh. Một bên khác Triệu Long Tiêu một mặt ngạc nhiên nhìn khí thế bao táp lôi đỉnh cuồng tê. Chương 245: Tinh không sinh linh, côn cùng bằng. Cảm tạ ngươi, ân nhân làm lôi đỉnh cuồng tê bởi vì một viên cao cấp hỏa trùng sinh mệnh thực lực báo táp đến khóa gen cấp 4 tầng thứ thời điểm lôi đỉnh chậm rãi tiêu trừ hình tượng trở nên càng thêm uy vũ mấy trăm mét cự thú hướng về triệu long tiêu túi thấp đầu lợi hại quá châu bài này làm sao làm được không hổ là liền thủ hộ giả đều phải kính trọng người cái này khí thế so với thủ hộ giả chả còn đáng sợ hơn to con lại ở trước mặt hắn túi đầu trường tôn phi tướng giờ khắc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thời khắc này rung động. Nam nhân trước mắt chỉ dùng ngắn trong thời gian ngắn liền để một con so với thủ hộ giả còn cường đại hơn cự thú thân phục, đây tột cùng là cái gì thần tiên thao tác a? Hỗ bang hỗ trợ, ta cần trợ giúp đối với ngươi tiến hành triệu hoán thời điểm cũng hy vọng ngươi có thể xuất hiện cùng ta đồng thời sóng vai chiến đấu. Mà ở mấy trăm mét to nhỏ cự thú trước mặt có vẻ nhỏ bé triệu long tiêu nhưng là tự tin bình tĩnh đưa tay ra sở sở cự thú tê giác. Sẽ, ngươi là chúng ta bảo vệ chiến thú có thể dựa nhất minh hiếu. Lôi đỉnh quầng tê nói rằng. Đúng rồi, trên tay ngươi nguồn năng lượng còn nữa không? Ta cũng sẽ không bạch dùng đồ vật của ngươi, ngươi triệu hoán ta một lần tác chiến dùng một cái loại này nguồn năng lượng làm bồi thường làm sao? Đương nhiên có thể. Nghe được lôi đỉnh cuồng tê mang theo thấp phỏng tiếng hỏi thăm, triệu long tiêu thẳng thắn đáp ứng nói. Cảm tạ, thật sự cảm tạ, như vậy đồng bạn của ta nên rất nhanh sẽ có thể phục sinh. Lôi đỉnh cuồng tê ngữ khí bên trong tràn đầy hưng phấn. Đây là một lần song phương đều rất hài lòng giao dịch. Triệu Long Tiêu có thêm một cái thực lực mạnh mẽ lại trung thành chiến hữu, mà Lôi đỉnh Cuồng Tê nhưng là thấy được đồng bạn phục sinh và văn minh kéo dài hy vọng. Đúng rồi, ngươi đỉnh cao thực lực cần bao nhiêu viên hỏa chủng mới có thể khôi phục? Triệu Long Tiêu dò hỏi. Dựa theo ngươi vừa nãy cho viên kia nguồn năng lượng coi là, ở có 10 viên liền có thể khôi phục ta đỉnh cao thực lực. Lôi đỉnh Cuồng Tê ngữ khí thâm trầm nói. 10 viên, 1000 vạn điểm danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu khẽ miệng hơi co quắp một hồi. Dựa theo lôi đỉnh quầng tê cho ra thực lực tiêu chuẩn, cao nhất lôi đỉnh quầng tê hẳn là khóa gen cấp 5 cái thế cường giả cấp độ, hơn nữa cái này chiến hữu là vẫn tồn tại, vì lẽ đó 1000 vạn điểm danh vọng giá trị xem như là rất đáng giá. Nếu như có đầy đủ danh vọng giá trị, ta đơn giản là vô địch rồi được không? Triệu Long Tiêu hai mắt sáng lên nhìn mấy chục bộ hành nằm trên đất không có động tĩnh bảo vệ chiến thú. Ngươi là chúng nó bên trong mạnh nhất bảo vệ chiến thú sao? Triệu Long Tiêu động lòng sau khi cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì thanh danh của hắn giá trị không đủ, coi như là đủ hắn cũng không dám lập tức đem danh vọng giá trị đều tập trung vào đi vào, dù sao còn muốn lưu một ít đồ dự bị, có điều cái này cũng không gây trở ngại hắn kế hoạch trước tiên phục sinh mấy con bảo vệ chiến thú tiến hành khế ước. Không phải, đồng bọn của ta bên trong mạnh nhất chỉ có hai cái côn cùng bằng, đây là hàng nhái hoang cổ thần thoại sinh vật chế tạo ra bảo vệ chiến thú, là chúng ta hắc hát thiết văn minh tinh không thủ hộ giả, lúc trước bởi vì này hai cái mạnh nhất bảo vệ chiến thú tồn tại. Chúng ta tránh thoát khỏi một lần tinh không hạo kiếp, đáng tiếc ở lần thứ hai tinh không hạo kiếp bên trong chúng ta vẫn không có ngăn trở. Lôi đỉnh quầng tê trong giọng nói tràn đầy cảm thán, điều này làm cho triệu long kiêu chấn động lên. Tinh không bảo vệ. Ngao du tinh không sinh linh, còn có côn cùng bằng đóng lại không phải là côn bằng. Côn bằng đúng là thần thoại sinh vật tới, còn tách ra côn cùng bằng triệu long kiêu liền biết quá ít. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi những này siêu cổ đại văn hiểu rõ chân tướng là thế nào luôn hãm? Triệu Long tiêu câu hỏi để biết gì nói nấy lôi đỉnh cuồng tê hiếm thấy trầm mặt lại. Người có tin hay không từ nơi sâu xa có một con tay đang thao tung chúng ta thế giới này, chúng ta mặc dù đang không ngừng phát triển sinh sôi sinh lợi, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một hủy diện, ta và cái khác bốn cái văn minh người còn sót lại có tiến hành câu thông phát hiện đều có một kinh người tương đồng, ở chúng ta văn minh khác nhau hướng đi cao nhất thời điểm xảy ra chiến tranh, hoặc là nội chiến hoặc là ngoại địch xâm lớn, nhưng bất luận cái gì phương thức chiến tranh, cuối cùng. Chúng ta văn minh bị mai táng. Triệu Long Tiêu nghe xong lôi đỉnh cuồng tê sau nghĩ đến thanh đồng đế cung cản lời của Lao Gia Tử, sau màn hắt thủ cái từ này lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Triệu Long Tiêu trong đầu có thể nói là thiên đầu và tự, nhưng cuối cùng là tình báo quá ít, vì lẽ đó không cách nào lý giải cái đầu đôi đến. Xem ra còn cần tiến hành tra xét một phen Tiếp theo Triệu Long Tiêu lại hao tốn 500 vạn đổi năm cái cao cấp hỏa trùng sinh mệnh. Điều này làm cho lôi đỉnh cuồng tê hương phấn sau khi cũng rất cảm động đang bảo đảm sẽ để đồng bọn của chính mình cùng triệu long tiêu ký kết khế ước sau khi nó liền vội vàng cầm cao cấp hỏa trùng sinh mệnh đi phục sinh đồng bạn của chính mình. Ly, Nhang, Mu giống Tê, lôi đỉnh quầng Tê thức tỉnh năm con bảo vệ chiến thú chia ra làm sáu dực kim điêu chiến tranh châu hoàng thần thánh ba sư vân lĩnh chi hổ cùng thanh thiên long mãng chỉ có điều bởi vì bọn họ hao tổn càng nghiêm trọng duyên cớ vì lẽ đó bọn họ mặc dù là thức tỉnh thực lực cũng khoảng trường khóa gen cấp 2 đỉnh cao. Nhưng ở bên ngoài cũng là thế giới hàng đầu thực lực, ngoại trừ quốc gia thủ hộ giả ở ngoài, khóa gen cấp hai sức mạnh đã có thể so pha. Hơn nữa, bảo vệ chiến thú thực lực phổ biến có thể đối chiến càng cao hơn một cấp cường giả. Vì lẽ đó, này năm con bảo vệ chiến thú tương đương với loài người vô lậu thần thoại cảnh cường giả. ở sống lại năm vị đồng bạn sau khi lôi đỉnh cuồng tê ánh mắt kích động cùng đồng bọn của mình trao đổi một quãng thời gian, sau đó nó liền đem chính sự làm. Thuyết phục mình 5 vị đồng bọn cùng triệu Long Tiêu ký kết triệu hoàn khế ước. Cứ như vậy triệu Long Tiêu thủ hạ thêm ra một luồng có thể lật đổ một cái quốc gia sức mạnh đến. Ở thu hoạch lớn sau triệu Long Tiêu liền tới đến trưởng tôn phi tướng đám người trước người. Sự tình giải quyết rồi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục lên đường đi. Giải quyết rồi, cái kia, cái kia mấy con cự thú làm sao? Trưởng tôn phi tướng một mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía 6 con cự thú, vốn là chỉ có một con cự thú, bị triệu Long Tiêu gặp lại đằng lại thêm 5 con. Điều này khiến người ta nhìn liền kinh hồn bạt vía, tất cũng không kể cái nào một con đều có diệt thực lực của bọn họ. Yên tâm đi. Có ta ở đây đây. Chúng nó sẽ không đem các ngươi như thế nào. Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười. Sau đó một đám người liền ra đầu tê dại cùng sau lưng Triệu Long Tiêu, sau đó lại đang cự thú dưới sự hộ vệ trong lòng run sợ tiếp tục tiến lên, trong lúc có trải qua một ít tràn đầy khí tức quỷ dị khu vực. Triệu Long Tiêu có thể cảm giác được cái kia từng cái từng cái khu vực ở trong tích chứa quái lạ, nhưng hay là ở lôi đỉnh Cuồng T6 con cự thú dưới sự uy hiếp, những này khu vực bên trong quái lạ cũng chưa từng xuất hiện, điều này cũng làm cho lôi đỉnh Cuồng Tê thuận lợi mang theo Triệu. Long Tiêu tiến vào di tích viễn cổ tầng nơi sâu xa. Xuyên qua này mạch nước ngầm nên là có thể đến địa tâm thế giới, nơi đó phải là ngươi muốn tìm mục đích. Ở một cái chạy trồn mạch nước ngầm trước rừng bước lại lôi đỉnh Cuồng T nói rằng, Nó không thể theo Triệu Long Tiêu tiếp tục tiến lên, dù sao nó chả phải bảo vệ chính mình văn minh truyền thừa tân hoặc ác. Vậy là đủ rồi, cảm ơn các ngươi Triệu Long Tiêu chân thành nói cảm ơn, sau đó lôi đỉnh quầng tê báo cho chỉ cần có cần phải tùy thời cũng có thể Triệu Hoàn Trung nó tiến hành tác chiến sau rồi rời đi. chương 246, ớt mục thị tộc. Đi thôi. Ở hàng phục lôi đỉnh quầng tê chờ một đám cự thú sau, Triệu Long Tiêu lại bất chi bất giác trở thành đội ngũ người dẫn đầu. Ở trưởng tôn phi tướng đám người ánh mắt phức tạp bên trong, Triệu Long Tiêu dẫn một đám người tiến vào đi về địa tâm đường núi. Đường núi khởi đầu trả rất nhỏ hẹp, thế nhưng theo đám người bọn họ thâm nhập, đường núi bắt đầu trở nên càng ngày càng rộng rãi lên. Các người phát hiện không có, nơi này có cơ khí đào móc dấu vết. Theo mọi người sâu vào lòng đất mấy 10 km sau, bọn họ vị trí đường núi đường tính đạt tới 10 mét, toàn bộ đường núi cũng biến thành rộng rãi bằng phẳng lên. Xem ra chúng ta đã đến gần phe địch khu vực Ta kiến nghị có thể để cho linh lần đội phái ra tiên phong tiểu đội tiến hành tra xét. Trường Tôn Phi tướng kiến nghị để triệu Long Tiêu rất là tán thành. Sau đó linh lần đội phái ra một đội sáu người tiên phong tiểu đội, mấy người này đi đầu tiến vào phía trước tiến hành tra xét. Ở triệu Long Tiêu đại bộ đội tiếp tục tiến lên thời điểm, tiên phong tiểu đội mấy người nhanh chóng đẩy mạnh cuối cùng đi tới mấy cái phân nhánh khẩu trước mặt. Mười cái phân nhánh khẩu, đây là đại diện cho mười cái thị tộc vị trí khu vực sao. Nhìn trước mắt phân nhánh khẩu đường núi. Tiên phong tiểu đội người đem thư hơi thở ghi chép sau bắt đầu hai người một tổ phân biệt tiến vào đường nối tra xét, chỉ là ở tại bọn hắn tiến hành tham không tra được 3 phút, bóng người của bọn họ liền vô cùng chật vật từ trong đường nối lui đi ra. Chết tiệt, chúng ta cái lối đi kia gắn đầy dây leo, mấu chốt là cái này dây leo chả có ý thức, ở chúng ta phải sâu vào tra xét thời điểm suýt chút nữa đem chúng ta nhốt lại để chúng ta không ra được. Chúng ta cái lối đi kia cũng là... Chỉ bất quá chúng ta cái lối đi kêu bên trong không phải dây leo mà là có quỷ dị tiếng ca, tiếng ca khiến người ta ý thức chấm luân, nếu không vương tranh thức tỉnh ở phía sau lôi ta một cái, ta phỏng chừng liền ngã xuống. Như thế, chúng ta gặp phải là một bãi bạch ngân chất lòng kim loại, có thể biến thành các loại hình dạng, chúng ta gặp phải nó thời điểm, nó liền biến thành một cái đao nhọn suýt chút nữa đem chúng ta cho đâm mặc vào. Tiên phong tiểu đội người trao đổi sau khi nhất trí xác nhận ở từng người trong đường nối có sức mạnh thủ vệ. Những thủ vệ này sức mạnh tuy rằng không phải thập thị tộc người, nhưng là dị thường khó chơi, nếu là cùng xảy ra chiến đấu tiếng vang thế tất sẽ bị thập thị tộc phát hiện. Vì không đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó bọn họ vẫn là quyết định trước tiên đem gặp phải tình huống tặng lại đi tới sau ở tính toán. Rất nhanh, bọn họ đi vòng vèo liền gặp đại bộ đội, đang nói rõ chính mình tra xét đến tin tức sau khi, đoàn người liền đi tới 10 cái phân nhánh khẩu đường nối trước. Ta vào đi thôi. Các ngươi ở đây bảo vệ. Triệu Long Kiêu nói rằng. Dù sao chỉ có một người mục tiêu nhỏ không dễ dàng bại lộ, huống hồ ta nếu là bị phát hiện muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản, còn nếu là nhiều người như vậy đồng thời hành động. Triệu Long Tiêu còn chưa nói hết, thế nhưng mọi người rõ ràng ý của hắn, đang nhìn Triệu Long Tiêu tiến vào bên trong một cái chỗ rẽ đường núi sau, trưởng Tôn Phi tướng cũng không có nhàn rỗi tổ chức nhân thủ bắt đầu bố trí, nếu là Triệu Long Tiêu có gặp phải chuyện gì thoát đi đi ra, bọn họ chả có thể giúp một tay phòng vệ một hồi. Lúc này tiến vào trong đường nối Triệu Long Kiêu rất nhanh sẽ gặp tiên phong tiểu đội nói dây leo. Một cái thác loạn dây leo tùy ý giải rắc với trong đường nối, làm Triệu Long Kiêu đến gần thời điểm. Những này dây leo bắt đầu có ý thức quấn quanh hướng về Triệu Long Kiêu thân thể. Khi u đông lại bọn họ. Đối mặt cuốn quanh đi lên Triệu Long Kiêu, Triệu Long Kiêu không có dừng bước lại tiếp tục tiến lên, mà không biết lúc nào ra hiện ở trong tay hắn hỉ u bùng nổ ra lãnh khốc hàng khí đến. Theo lãnh khốc hàng khí tập kích Những này dây leo biến thành tượng băng mất đi sức sống, mà triệu long tiêu không chút nào được trở ngại tiếp tục tiến lên. Triệu long tiêu đi lần này lại là mấy ngàn mét, chỉnh cái lối đi đều là như vậy dây leo, triệu long tiêu nhìn đều có điểm trong lòng nặng nghề. Đây cũng chính là hắn, nếu đổi lại là cái khác mở ra khóa gen cường giả đều không nhất định thông qua cái lối đi này. Hô! Làm triệu long tiêu cảm nhận được có tiếng gió thổi tới thời điểm hắn ánh mắt sáng lên bước nhanh hơn, hắn biết xuất khẩu phải đến. Quả nhiên có điều 3 phút. Triệu Long Tiêu liền thấy một đạo sán lạn ánh sáng xanh lục, khi hắn từ ánh sáng xanh lục bên trong đi ra thì nhìn trước mắt một viên đại thụ che trời, trên mặt của hắn lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt đến. Trước mắt viên này đại thụ che trời thật sự có thể nói là thẳng vào mây trời, so với một ngọn núi còn cao hơn, Triệu Long Tiêu mắt liếc một cái tối thiểu cao tới hơn vạn mét, đường kính càng là có 10 vạn mét trở lên, này viên này trên đại thụ che trời kiến tạo từng tòa từng tòa tinh xảo nhà gỗ, cung điện cùng đình viện tầng tầng lớp lớp nhìn sang gần giống như đồng thoại bên trong tinh linh vương quốc thú vị đã trải qua rung động ban đầu sau triệu long tiêu trên mặt lộ ra một kia tìm kiếm vẻ sau đó bắt đầu từ cửa động đi ra thận trọng tới gần viên kia cổ thụ chọc trời đi không bao lâu triệu long tiêu liền thấy liên miên không biết tên thực vật xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn những này khác nào một loại nào đó màu xanh lục hoa tươi loại thực vật tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát nghe ngóng làm cho người ta một loại nâng cao tinh thần tỉnh não cảm giác ngoại giới du khách. Ra. Ta đại diện cho ớt một thị tộc hoan nên người đến. ở triệu long tiêu bước chậm với tiên trong bụi hoa thời điểm, một đóa hoa tươi nụ hoa dơ lên sau xuất hiện một thanh âm bại lộ. triệu long tiêu có chút ngậm quyền, nay chưa từng bị người nhìn thấy làm sao liền bại lộ. khi hắn không hiểu thời điểm nụ hoa thanh âm tiếp tục văng lên, không cần cảm thấy kỳ quái, chúng ta ớt một thị tộc đối với cây cỏ thực vật nắm giữ trí cao lực tương tác, ở người đóng băng lăng la đẳng thời điểm chúng ta liền đã phát hiện người đến, kính xin đi theo tỉnh thần hoa chỉ thị phương hướng đi chúng ta ất một thị tộc sẽ có người chuyên tiếp đón người đến triệu long tiêu bình tĩnh nay cũng thật là thần kỳ năng lực từ đối phương ngựa khí bên trong triệu long tiêu cũng không có nghe được các ý ở từng khối từng khối hoa điển bên trong nụ hoa cùng nhau hướng về một phương hướng chập trần thời điểm triệu long tiêu ở hoa điển bên trong đạp bước tiến lên khách nhân tôn kính chào ngài rất nhanh triệu long tiêu liền thấy tiếp đại hắn người đây là tương tự với thụ nhân sinh vật hình người ở trên người bọn họ triệu long tiêu cảm nhận được rồi tự nhiên sinh mạng nồng nặc sinh cơ Mời đi theo ta, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đang đợi ngài. Thụ nhân nói một lần sau khi liền mang theo triệu Long tiêu đi tới đại thụ dưới đáy, khi này cái cây tay của người trưởng đặt tại trên cây to thời điểm, một cái thật dài dây leo rủ xuống đến, dây leo cuối cùng trả dắt một cái đẳng chế khung gỗ. Ở thụ nhân dưới chỉ thị người tài cao gan lớn triệu Long tiêu bước vào trong khung gỗ. Xeo. Sau đó dây leo giống như là thang máy bình thường nhanh chóng tăng lên trên, mà theo góc độ lên cao. Triệu Long Tiêu thấy được tràn ngập rạt rào sinh cơ thế giới màu xanh lục. Ngoại trừ viên này to lớn cổ thụ che trời ở ngoài, những khu vực khác vẫn tồn tại từng mảng từng mảng rừng rậm. Triệu Long Tiêu ánh mắt sắc bén thậm chí còn có thể trong truyền thuyết một ít sinh vật, yêu tinh, nửa người ngựa. Đường xa mà đến khách nhân, hoang nên người đến. Rất nhanh, dây leo liền lên tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Tòa cung điện này tựa hồ là thiên nhiên hình thành, không có bất kỳ người nào công chế tạo dấu vết. Lúc này bên trong cung điện chính xúc lập 9 bóng người, trong đó cầm đầu lại là một vị khuôn mặt tuấn tú nữ thụ nhân. Chương 247, đột như kỳ lai liên quân. Không giống với dẫn dắt Triệu Long Tiêu thụ nhân hình tượng, trước mắt nữ thụ nhân càng gần kề với hình người, ngoại trừ mái tóc dài màu xanh lục cùng với đỉnh đầu một ít phân nhánh đi ra dường như trang sức phẩm cảnh cây ở ngoài hoàn toàn không nhìn ra vị này nàng là một vị thụ nhân. "Xin chào, tôn kính nhất một thị tộc tộc trưởng." Triệu Long Kiêu cũng lễ phép đáp lại, đồng thời biểu đạt thấy náy. Dù sao hắn khi tiến vào nơi này trước để người ta bố trí ở trong huyệt động thực vật làm cho đông lại. Không có chuyện gì, lang la đẳng sinh cơ rất dồi dào, hơn nữa khách nhân ngươi cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đóng băng ở chúng nó mà thôi, tướng tin chúng nó rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Thụ nhân tộc trường ôn hòa biểu hiện nói, khách nhân hẳn không phải là địa tâm sinh linh đi. Địa mạch thập thị tộc ta đều biết, mà viễn cổ di linh bên trong cũng không có khách nhân như vậy ôn hòa tính tỉnh. Ta là tới từ mặt đất quốc gia người. Triệu Long tiêu thản nhiên nói, mặt đất, thụ nhân nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, tộc trưởng, phỉ thúy thị tộc bọn họ lục đại thị tộc trước không phải nói đụng đến bọn ta đồng thời tiến quân mặt đất mà. Chỉ bất quá chúng ta ớt một thị tộc luôn luôn không tranh với đời vì lẽ đó liền cự tuyệt, vị bằng hữu này đến sợ là cùng phỉ thúy thị tộc bọn họ có quan hệ. Lúc này một vị đồng dạng có hình người, thế nhưng một ít vị trí trả duy trì cây cối đặc thù nam tử chậm thanh nhắc nhở một câu. Khách nhân ngươi là bởi vì phỉ thúy thị tộc mà đến. Thụ nhân nữ tử hỏi, vâng, bởi vì bọn họ trên mặt đất biểu trắng trận phá hoại, trong đó một vị tên là dạ vương bị ta chấn áp thôi, những người khác cũng bị bắt, lần này ta đến đây là hương binh vấn tội tới. Triệu Long Tiêu Tử Tổ nói, dạ vương bị ngươi chấn áp thôi. Hồ suy đại khí, đây chính là hắc ám thị tộc vương giả, các ngươi mặt đất thế giới có thực lực đó chấn áp dạ vương. Này hoàn toàn không thể mà. Ở thụ nhân nữ tử vẫn không nói gì thời điểm, một đạo có chút sắc nhọn thanh âm vang lên. Lục La trưởng lão, xin ngươi không muốn mạo phạm khách nhân. Hơn nữa mặt đất thế giới cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy không thể tả. Trước nhắc nhở thụ nhân cô gái Nam thụ nhân trầm giọng cảnh cáo nói: Hạ vị nhân, lẽ nào địa mạch mâu thụ trước tặng lại cho chúng ta tin tức ngươi không biết sao? Mặt đất thế giới thảm thực vật chính đang gặp tính chất hủy diệt phá hoại, dựa theo như vậy phá hoại tốc độ lại quá mấy trăm năm mặt đất thảm thực vật liền còn dư lại không có mấy, làm thực vật cây cỏ tự nhiên sinh linh thủ hộ giả, các ngươi cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Thân mang màu xanh lục quần dài nữ tử lời lạnh như băng để triệu Long kiêu lộ ra một Tiêu bất ngờ vẻ đến, hiện nay trạm làm tinh cầu quốc gia đúng là lấy hy sinh hoàn cảnh để đánh đổi nhanh chóng phát triển, không nghĩ tới này đều bị ớt một thị tộc người hiểu biết. Vì lẽ đó, đã sớm hòa giải phỉ thúy thị tộc bọn họ hợp tác công chiếm mặt đất thế giới sau, chúng ta là có thể lệnh cưỡng chế mặt đất nhân loại không muốn ở phá hoại hoàn cảnh, các người chính là không muốn, chúng ta cũng không phải yêu thích chiến tranh. Chỉ có điều vì giữ gìn chúng ta bảo vệ sinh linh chúng ta không phát không được động chiến tranh. Ta cảm thấy ngươi nói chuyện quá phiến diện. Ở màu xanh lục quần dài nữ tử một trận cao to trên tuyên ngôn sau khi, Triệu Long tiêu mở miệng. Hay là trước chúng ta là lấy hy sinh hoàn cảnh đem đổi lấy tốc độ phát triển, thế nhưng hiện tại không giống nhau, chúng ta đã ý thức được hoàn cảnh tầm quan trọng, thì nói ta muôn gần nhất thống trị hoàn cảnh một cái thành quả, Kho Cát Sa Mạc có 1 phần 3 ba đã bao trùm lên thảm thực vật, như là không tin các ngươi có thể tuân hỏi các ngươi địa mạch mâu thủ tin tưởng nó có năng lực phân biệt ta theo như lời nói. Triệu Long Tiêu để ớt một thị tộc tộc trường ánh mắt sáng lên, sau đó nàng ung tùm tay trắng án ở trên vách tường Khách nhân nói đúng là thật sự, khách nhân nói khu vực kia có một phần ba đã bị thực bị che kín, hoang mạc chiếm được ngăn chặn, đúng là rất đáng gợm. Hừ, ai biết này có phải là ngươi hay không môn có khác ý đồ. lục la trưởng lão một mặt địch ý trả chấn áp dạ vương, như thế yêu nói dối nhân cũng có thể tin tưởng. Ai u ta đây bạo tính khí. Triệu Long Tiêu cười lạnh ta chỉ muốn xin hỏi vị này lục la trưởng lão có biết hay không cái gì gọi là mắt thấy là thật, phán định ta là không phải là đang nói dối rất đơn giản, mời các ngươi tộc trưởng vương giả đứng ra, tự mình đánh một trận liền biết có phải thật vậy hay không. Chúng ta tộc trưởng cũng không có vương giả. Thụ nhân bộ tộc sắc mặt trở nên lúng túng. Triệu Long Tiêu hết trô nói rồi, lúc này mình là chứng minh không được sự trong sạch của chính mình, có điều ngoại trừ lục la trưởng lao ở ngoài, những người khác vẫn là rất hiếu hảo đặc biệt là thụ nhân tộc trưởng nàng mời triệu long tiêu tham quan đất mục thị tộc trụ sở kỳ thực ngươi không nên trách lục la trưởng lão lục la trưởng lão sở dĩ đối với mặt đất nhân loại có địch ý đó là bởi vì nàng đã từng trưởng quản một khối cao su mục chi tâm bị đi nhầm vào địa tâm mặt đất nhân loại cho chống đi cao su mục chi tâm là chúng ta ất mục thị tộc tam đại kết tinh một trong, lục la trưởng lão bởi vậy bị phạt nặng từ khi đó bắt đầu lục la trưởng lão liền cựu thị mặt đất nhân loại ở nữ tộc trưởng bồi bạn triệu long tiêu tham quan đất Mộc thị tộc thời điểm. Nữ tộc trưởng trả đặc biệt vì lục là trưởng lão mạo phạm tiến hành xin lỗi. Mà biết nguyên do Triệu Long Kiêu tự nhiên là sẽ không chú ý, đang cùng nữ tộc trưởng trò chuyện trong quá trình Triệu Long Kiêu hiểu rõ đến địa mạch thập thị tộc cũng không phải là toàn bộ đều đối với mặt đất thế giới tràn ngập địch ý, giống như là ớt một thị tộc như vậy thiện lương trận doanh, cũng có quang minh thị tộc như vậy trung lập trận doanh. Ở sâu sắc thêm thập thị tộc hiểu rõ đồng thời, Triệu Long Kiêu cũng đúng lúc làm ra chuyển biến. Ở tham quan sau khi nữ tộc trưởng trả thịnh tình mời Triệu Long Tiêu ăn cơm, thủy tinh mật ong có thể dưỡng nhan, thương thơm phấn hoa phối hợp phỉ thúy gạo có thể tăng cường sinh linh thể chất, còn có đạo này núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt này đầy 33 loại đặc thù thực vật chế tác mà thành, khiến người ta ăn vào trong miệng có trăm nghìn loại tư vị ở nhũ đầu phong thích. Ở Hiến hội, nữ tộc trưởng nhiệt tình cho Triệu Long Tiêu giới thiệu, đang cùng cái thứ nhất địa mạch thị tộc ở Trung khoái trá thời điểm, một trận vội vàng tiếng bước chân của bên trong Một cái mấy cái người mặc màu xanh lục một kiên giáp cao to cây người đi vào. Tộc trưởng, lục la trưởng lao mang theo cổ đồng thị tộc, hải viên thị tộc cường giả đến rồi. Hồ đồ. Thụ nhân thủ vệ báo cáo để nữ tộc trưởng luôn luôn bình hòa trên mặt lộ ra vẻ tức giận đến, chỉ là nàng vừa mới dứt lời, một mặt vẻ đắc ý lục la trưởng lao đã dẫn người đi vào. Người không phải cũng phải cùng vương giả đánh sao. Chúng ta ớt một thị tộc đúng là không có vương giả, thế nhưng cái khác thị tộc người có bằng vào chúng ta đem hải huyền thị tộc sóng biết vương còn có cổ đồng thị tộc kim thân vương ngồi lại đây hai vị vương giả ta sợ phải không dừng đi triệu long tiêu vững vàng ngồi ở chỗ ngồi nhìn lục la trưởng lão đem trốn ở người bên ngoài đồng thời gọi đi vào thôi vừa vận tiết kiệm ta một chỗ một chỗ chạy thật cho là chúng ta cổ hạ đế quốc dễ ước hiếp. tùy ý chạy đến chúng ta cổ hạ đế quốc bên trong tiến hành phá hoại triệu long tiêu một chữ cuối cùng hạ xuống thì thân thể đã chậm rãi đứng lên mà theo hắn thân thể đứng thẳng Một cổ bá đạo khí thế của phóng lên trời, khí thế kinh khủng để hắn quanh thân không khí đều vặt mẹo, mà cảm nhận được này cổ bá đạo khí thế hai vị vương giả cùng nhau lộ ra một tiếng ngưng chìm vẻ đến. chương 248, Vương Chiến. Khóa gen cấp 4 vương giả, sao có thể có chuyện đó? Lục la trưởng lão kinh hô thành tiếng, không chỉ có là hắn ất một thị tộc, liền nữ tộc trưởng, trưởng lão cùng với đi theo hai vị vương giả tới được cổ đồng thị tộc cùng hải huyên thị tộc cường giả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới tình báo của chúng ta xuất hiện như vậy chỗ sơ suất, còn nói mặt đất không có khóa gen cấp 4 vương giả. Cổ đồng thị tộc vương giả kim thân vương sờ sờ mình đại quang đầu sau lộ ra một kia kỳ dị nụ cười. Nói như vậy Dạ vương cái kia chán ghét ra hỏa thật sự bị ngươi cho chấn áp thôi. Phải là, nếu không bọn họ đi vào ngoài đất thập thị tộc cường giả đội ngũ liền tin tức cũng không có trở lại đến. Hải huyên thị tộc vương giả bích ba vương trên mặt nẽ qua một kia lạnh leo. Thực sự là gan to bằng trời A coi như ngươi là một vị vương giả, dám đụng đến chúng ta thập thị tộc người vậy ngươi cũng muốn trả giá thật lớn. Đối mặt Bích Ba Vương uy hiếp, Triệu Long Tiêu khỏe miệng một biết phát sinh một đạo tiếng cười sau. ở hải nguyên cùng cổ đồng hai đại thị tộc cường giả khó coi trên nét mặt, Triệu Long Tiêu dường như gặp chuyện gì buồn cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. các ngươi ngày hôm nay nếu tới thả miệng pháo, vậy ta hiện tại liền chịu vua. Triệu Long Tiêu hoạt động một chút cánh tay sau khi nhìn về phía hai đại vương giả, nếu tới cho ta giáo hấn hoặc là muốn đánh bại lời của ta liền mau tới, phí lời thật đúng là nhiều a. Triệu Long Tiêu như vậy điên cuồng thái độ làm cho sắc mặt hai người ngưng lại, sau đó khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ buộc phát ra. Bích ba vương, tiểu tử này liền để cho ta tới giáo huấn hắn đi. Thật sự coi chính mình đánh thắng giả vương là có thể không coi ai ra gì, giả vương ở thập thị tộc 32 vị vương giả bên trong cũng chỉ xếp hạng hạ du mà thôi, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thập thị tộc chân chính hàng đầu vương giả thực lực đi. 32 vương giả. Nói như vậy thập thị tộc bên trong có 32 cái khóa gen cấp 4 cường giả, chẳng trách cho tới nay thập thị tộc đều xem thường mặt đất thế giới, nhân ra đúng là có cái này kiêu ngạo từ bản a. Triệu Long Tiêu trong đầu ý nghĩ lưu chuyển không chừng thời điểm, hắn nhưng là hai tay đồng thời đưa về phía hai vị vương giả tay ngoác ngắc Tại sao phải ngươi để ta, ta cho ngươi, hai người các ngươi cùng tiến lên, ta đồng thời đánh nhiều bất lo bất việc a. Cái gì? Ở đây chúng cường giả đơn giản là hoài nghi mình có phải là xuất hiện huyền thính, cái này đến từ ngoài đất vương giả thực sự là cuồng từng tới phân A. Phải biết Kim Thân Vương ở địa mạch thập thị tộc bên trong nhưng là hàng đầu hàng ngũ vương giả, bích ba vương tuy rằng thua kém một điểm nhưng cũng không kém, triệu long kiêu lại muốn vẩy một cái hai. Loại này ngông cuồng hành vi hoàn toàn trọc giận Kim Thân Vương. Muốn chết! Kim Thân Vương tiếng giống giận dữ bên trong, thân hình bỗng nhiên tăng vọt thành một tôn cao 8 mét nộ mục kim cương Khi hắn một quyền đánh ra thời điểm bởi vì cương mãnh tuyệt luân sức mạnh trực tiếp là đem không khí đè ép thành một viên to lớn không khí đạn pháo đánh về phía triệu long tiêu. H. Đối mặt kim thân vương hung mãnh bạo phát, triệu long tiêu bước nhanh trong lúc đó cũng dã tiến lên nên tiếp, hắn đúng là muốn nhìn một chút kim thân vương sức mạnh cường đại đến mức nào. Ấm. Bá đạo giống vậy tuyệt luân một quyền, khoảng cách hoàn toàn thể hụt thân thể chỉ thiếu chút nữa triệu long tiêu đang toàn lực bạo phát bên dưới cả người cũng là hùng hổ cất cao thành một cái tiểu cự nhân. Sau đó cái này tiểu cự nhân liền vùng lên to lớn nắm đấm hùng hổ đem to lớn không khí đạn pháo đánh nổ. Khác nào sấm chớp mưa bao tiếng vang, bởi vì không khí đạn pháo nổ tung duyên cớ, cùng bánh khí lưu quét sạch tứ phương, xung quanh một ít đầy đủ đầu người lớn cảnh cây bị tức lưu đảo qua trực tiếp muốn nổ tung lên. Này mới không có xong mạnh nhất va chạm là hai người nắm đấm anh kích ở chung với nhau trước mắt, bá đạo đối với trí cương lực lượng va chạm nhất lên cơn lốc vậy sóng trùng kích quét sạch tứ phương. Xung quanh thấp hơn khóa gen bên dưới cường giả toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Một ít ở phía xa người càng là bởi vì quầng bạo lực lượng tiếng va chạm ra hiện thất thông ủ thai hiện tượng. Mà thân ở song phương giao chiến điểm vị trí trung tâm càng là cây cối vỡ tan sụp xuống. Hai người từ cây cối trên té xuống thời điểm trả gắt gao truyền đánh nhau. Mỗi một quyền cũng không có tránh né, trực tiếp là chính diện ngạnh cương đối phương. Ma chứng, này cái quái gì vậy cái gì tố chất thân thể, hôn loại này tay không xách xe tăng một mình anh chiến hạm tồn tại đều không thể toàn lực áp chế lại đối phương, này cổ đồng thị tộc vương giả tố chất thân thể thực sự là mạnh đến nổ tung a. theo song vương bên trong mấy ngàn mét địa mạch mâu thụ trên một đường rơi xuống một đường chinh chiến va chạm chém giết, triệu long kêu nội tâm một trận chạy như điên cái ránh. chỉ bất quá hắn không biết là kim thân vương trong nội tâm càng là khiếp sợ, bởi vì cổ đồng thị tộc đặc thù thân thể cấu tạo, chúng tộc này có thể hấp thu các loại khoáng thạch tăng cường tự thân thể phách mà làm cổ đồng thị tộc vương. Kim thân vương từ thành tựu vương giả sau khi liền rất ít người có thể ở thể phách phương diện cùng hắn đối kháng càng không cần phải nói là áp bức. Thế nhưng triệu Long tiêu hiện tại làm xong rồi, tuy rằng song phương một đường giao chiến ai cũng không lùi, đều dự định nạnh cương đến cùng. Thế nhưng kim thân vương nhưng rõ ràng nhất cảm giác được mình khí lực đang không ngừng tác giảm, mà triệu Long tiêu dường như sức mạnh không kiệt vĩnh động cơ giống như từ đầu tới cuối đều đang toàn lực phát ra. Người cái quái gì vậy làm sao có thể như thế ra súc? Kim thân vương giờ khắc này rất muốn mở miệng tức giận mắng, thế nhưng hắn sợ chính mình nội chửi mình đem mình kìm nén một hơi thư sướng. Hả? Sức mạnh suy giảm, xem tới vẫn là không sánh được một thân thể loại kêu biến thái sức khôi phục. vậy là được rồi, lao tử muốn chấn áp ngươi. Ở song phương toàn lực bạo phát kịch chiến hơn 10 phút, hủy diệt không biết bao nhiêu cây cối sau, triệu Long tiêu đã nhận ra được kim thân vương trạng thái không ổn. Lao tử làm sao biết vua, cút cho ta, kim cương phá tà hống. Ngang! Kim Thân Vương ở cảm giác càng ngày càng vô lực thời điểm bạo nộ rồi, chính mình cho rằng địa mạch thập thị tộc vương giả làm sao có thể thua, không cho phép, tuyệt đối sẽ không hứa. Theo huyết thống lực lượng sôi trào, một luồng trí cương trí dương trí phách sức mạnh ầm ầm từ phổi của hắn phủ bên trong phụt lên ra hóa thành khủng bố sóng âm trực kích triệu Long Tiêu. Tính thực chất sóng âm ở khoảng cách gần như vậy bên dưới nổ tung phát ra, triệu Long Tiêu cả người thật giống như bị một chiếc bay nhanh cao tốc đoàn tàu va trúng bình thường hung hăng va vào một viên địa mạch mẫu thụ bên trong. Tháng. Nhìn thấy triệu long tiêu thân ảnh biến mất, tin chắc kim cương phá tả hống bạo phát kim thân vương thở hổn hển nửa quỳ ở một cái cành cây trên. Đau nhức, người đánh lao tử của đau quá a. Chỉ là ngay ở kim thân vương cho rằng chắc chắn thắng thời điểm, một đạo sáp ếch thanh âm từ địa mạch mẫu thụ trong thân thể truyền ra. Sau đó ở kim thân vương ngơ ngác trong ánh mắt của máu me đẩy mặt triệu long tiêu chậm rãi đi ra. Vừa nãy cái kia một sóng âm pháo kích đúng là đem triệu long tiêu trọng thương để hắn suýt chút nữa mất đi sức chiến đấu, thế nhưng một thân thể dừng lại ở thêm vào biến thái cấp bậc năng lực hồi phục Triệu Long Tiêu từ trọng thương đến khôi phục hành động chỉ tốn không tới 10 cái hô hấp thời gian không chiêu đi đón lấy nên ta Triệu Long Tiêu khỏe miệng một liệt chính mình chuẩn bị muốn mở treo chạm phách đao chém lên a chỉ là vẫn không có chờ Triệu Long Tiêu động thủ Bích Ba Vương thân ảnh xuất hiện ở Kim Thân Vương bên người nói sớm đi hai người cùng tiến lên là được rồi dông dài như vậy cuối cùng còn chưa phải là muốn cùng tiến lên nhìn hai đại vương giả đứng chung một chỗ thân ảnh Máu me đầy mặt triệu lòng tiêu dơ lên trong tay hỉ ụ rỉn mà thô bạo chỉ về song vương. Chương 249, không xếp bảo, ta than bại. Ta thừa nhận ngươi là một vị cường đại vương giả, thế nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ đối chiến hai chúng ta, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vì lẽ đó nhận thua đi. Triệu Long tiêu hành đao nhắm thẳng vào song vương thô bạo tư thái khiến người ta nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả bích ba vương cũng khẳng định triệu Long tiêu mạnh mẽ. Ngươi người này nói ta làm sao cứ như vậy không thích nghe đây. Chỉ là đối mặt Bích Ba Vương thật là tốt nói khuyên bảo. đầy mặt mang tinh lực thế càng ngày càng điên cuồng triệu Long Tiêu nhưng là bước nhanh tiến lên. Có gọi hay không được trước tiên đánh lại nói. Có công phu này ở chỗ này phí lời lao tử đã chém ngươi a. Ngôi Đang Hoàng ở mù xương bên trên. Khi ủ bằng mạ bảng cải ầm ầm. Không bố hàn khí dáng lâm khác nào thời đại băng hà đến. Giờ khác này mặc dù là khóa gen cấp 3 cường giả cũng chịu không được cái kia đông tận xương tủy hẳn ý. Song vương, đến chiến. Triệu long tiêu hóa thành một con ngang dọc bầu trời băng long người, mang theo tuyệt thế xương hàn muốn đem vùng thế giới này vạn vật sinh linh cho băng phong đi. Còn có thể mạnh như vậy. Kim thân vương cố nén thân thể không khỏe cùng bích ba vương nhìn nhau một chút, song vương đều nhìn thấy đối phương trên mặt nghiêm nghị. Cái này đến từ ngoài đất vương giả một lần lại một lần dùng hành động thực tế chứng minh mình mạnh mẽ. Một đối một nói bọn họ không ai có thể chiến thắng triệu long tiêu, bởi vậy ở triệu long tiêu lại một lần nữa lúc bộc phát, song vương lựa chọn liên thủ đối địch, bích hải khinh thiên địa, kim thân bất động vương giả thức tỉnh, song vương liên thủ bạo phát cũng là kinh thiên động địa, vô tận hơi nước bốc hơi trong lúc đó hóa thành nước long quyền bao phủ thiên địa, cho dù băng xương đông triệt vạn vật vẫn như cũ không ngăn được cương nhu cũng đủ nuốt vạn vật vô biên song biếc, thủy nhu thì có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, mới vừa thì có thể hóa dòng lũ lãng quyển hủy diệt vạn vật ở Bích Ba Vương công kích cùng Hỉ U gìn mà sức mạnh đụng vào nhau trung hòa thời điểm Kim Thân Vương công kích được đem so sánh với Kim Cương phá tà Hống Bá đạo lần này Kim Thân Vương thi triển ra Kim Thân bất động Vương giả thức tỉnh nhưng là một chiêu bí kỹ, có thể tăng lên trên mọi phương diện Kim Thân Vương sức mạnh thế nhưng cũng không kéo dài nay một bí kĩ ra chỉ bên dưới trực tiếp để Kim Thân Vương giống như một tôn không thể tan tác tuyệt thế võ tướng ngạnh sinh sinh đích đẩy lánh khốc chí hàn giết tới triệu lòng tiêu bên người tiểu tử ngươi là mạnh cái này ta thừa nhận. Thế nhưng Song Vương liên thủ thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho ta bại đi." Kim Thân Vương mặt lộ giữ tợn tay hai tay nắm kim công ấn, mang theo giết tà diệt ma vô biên uy thế hướng về Triệu Long Tiêu đập xuống. Kim Thân Vương có tự tin đã biết một pháp ấn đặt xuống coi như là một tòa đá hoa cương núi nhỏ cũng sẽ bị đánh thành phấn vụ. Chính là loại áp lực này, ở cường một điểm, ở cường một điểm. Đối mặt Kim Thân Vương phát ấn, Bích Ba Vương vô biên sức mạnh liên miên bất tuyệt công kích, Triệu Long Tiêu ở chịu đựng áp lực thật lớn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp tinh thần càng là tăng lên tới cực hạn. Thời khắc này hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được cái kia phiến bình cảnh đại môn. Kyujinma tứ giới đông lại, triệu long tiêu muốn muốn mượn cực hạn áp lực mở ra cái kia phiến đi về cấp 5 đại môn, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Hiện nhiên còn chưa phải là đột phá thời điểm, mà lúc này kim thân vương cùng bích ba vương công kích đã muốn đem hắn hoàn toàn bao trùm ở. Một khi bắn chúng kết quả có thể tưởng tượng được, hai cái vương giả sức mạnh không phải là nói đùa. Triệu Long Tiêu cho dù nắm giữ một thân thể phòng trừng cũng phải trọng thương sắp chết. Bởi vậy hắn trực tiếp dùng Ra Hỉ ưu Dị mà sức mạnh mạnh nhất, thập bộ bên trong tất cả sức mạnh cầm cố lại. Bất kể là Kim Thân Vương phách tuyệt công kích, vẫn là Bích Ba Vương khác nào Thiên khuynh vậy công kích. Khi tiến vào Triệu Long Tiêu thập bộ trong phạm vi sau toàn bộ bị cầm cố lại. Hô đã sớm nhận ra được nguy hiểm Kim Thân Vương ở tứ giới đông lại ban đầu liền quả đoán bức ra rời đi. Tuy rằng như vậy mặt ngoài thân thể vẫn là bị tổn thương nghiêm trọng. Đây cũng chính là hắn. Nếu như đổi thành đồng dạng khóa gen cấp 4 bích 3 vương trực tiếp liền bị trọng thương, thậm chí cũng không đủ sức chạy ra từ giới Đông lại Phạm Vi. Thật sự mạnh, mạnh khiến người ta trong lòng run sợ. Thời khắc này nhìn Triệu Long tiêu tứ giới Đông lại uy lực, Kim thân vương cùng bích 3 vương hai trên mặt người né qua một tia lòng vẫn còn sợ hãi. Thập thị tộc tình báo xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, mặt đất thế giới có cường giả như vậy tọa trấn không phải chúng ta thập thị tộc có thể dễ dàng xâm chiếm, xem ra muốn một lần nữa lập ra nhằm vào mặt đất thế giới kế hoạch. Bích ba vương trầm giọng nói rằng, đúng là rất mạnh, vương giả bên trong ngoại trừ đệ nhất vô song vương ở ngoài liền không nhìn thấy có người có thực lực như thế, có điều, diện đối với chúng ta song vương, sức mạnh của hắn sợ là cũng sắp bị hết sạch đi. Kim thân vương trong con người né qua một tia sắp bén. Bằng không mượn cơ hội này, chém hắn. Một luồng hung hãn sát ý ở kim thân vương trong con người không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Chém ta. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá. Ở Song Vương tạm thời dừng tay chuẩn bị tập hợp lại lại một lần nữa chinh phạt Triệu Long Kiêu cũng tìm cơ hội đánh giết hắn thời điểm, Triệu Long Kiêu tản đi từ giới đông lại sức mạnh. Vốn là dự định chỉ lấy cấp 4 sức mạnh cùng các ngươi giao thủ, bất đắc dĩ phát hiện mình ở cấp 4 bên trong còn chưa phải là vô địch, vì lẽ đó, bị bức ép bên dưới ta quyết định cùng các ngươi than bài, ta không xếp vào. Triệu Long Kiêu một bộ nghĩa chính luôn từ vẻ mặt nhìn mộng quyền Song Vương. Cam Lương Nương, ngươi cái quái gì vậy đều có máu me đầy mặt ngươi chả trang. Bắt nạt lao tử mở mắt mù không hiểu được xem thật sao. Không chỉ có là song vương ngộng quyển nghe triệu long tiêu khoác lắp bức, núp ở phía xa xem cuộc chiến một đám cường giả cũng là đầu đều không xoay chuyển được đến. Đại ca A, ngươi có phải là đầu đánh hỏng rồi? Đối chiến song vương đô đánh tới mức này, đã là rất châu bò, thật sự không cần thiết đang khoác lắp ép, như ngươi vậy sẽ làm ngươi ở đây chúng ta trong lòng hào quang hình tượng triệt để đổ nát ta. Ta muốn là để cho ngươi biết, ta kỳ thực có khóa gen cấp 5 thực lực các ngươi có tin hay không A Triệu Long Tiêu nhìn thấy mọi người một bộ lẳng lặng nhìn ngươi thổi như bức vẻ mặt liền rất tức giận, ta rất mẹ ơi đúng là ở nghiêm túc với các ngươi ngà bài, các ngươi vẻ mặt như thế để ta rất không có cảm giác thành công a. Ngươi cái lao giả nát rượu rất xấu. Bích Ba Vương một bộ xem bệnh thần kinh vẻ mặt bính ra một câu nói như vậy. Ngươi rất mẹ ơi một chỗ con chuột cũng xem TikTok sao? Triệu Long Tiêu khỏe miệng co quắp một trận, sau đó cũng không ở với bọn hắn dài dòng, trong bóng tối câu thông đại lao sau khi, vô hạn ở game đã rơi vào trong tay hắn. Đồng đầu thiết cốt vương, thiếp ta một quyền. Vô hạn ở game bị Triệu Long Tiêu quả đấm cầm thật chặt trong phút chốc Triệu Long Tiêu cũng cảm giác có một luồng thuốc sơn cũng hại sức mạnh xuyên vào trong thân thể của hắn. Ở nắm giữ nguồn sức mạnh này Triệu Long Tiêu một cái cất bước đi tới Kim Thân Vương trước người sau đó một quyền đánh ra. Lao tử là Kim Thân Vương, không là cái gì đồng đầu thiết cốt vương. Kim Thân Vương gào thét đánh trả đón ngươi mười quyền cũng không có vấn đề gì. ầm ẩm. Làm Kim Thân Vương cùng Triệu Long Tiêu đụng vào nhau thời điểm. Kim Thân Vương chỉ cảm giác mình bị một ngọn núi lớn đập trúng sau đó cả người dường như ra khỏi nòng đạn pháo ầm ầm đập xuống đến hơn 1.000 mét địa mạch mẫu bên cạnh cây mặt đất bên trong. Kim Thân Vương cái tên này đang phối hợp hắn diễn kịch sao. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu một quyền hùng hổ đem Kim Thân Vương làm ngã xuống, Bích Ba Vương tự lẩm bẩm nói rằng. chương 250, quá đáng, thật sự quá đáng. Lệch cạch. Mấy hơi thở sau khi, Kim Thân Vương vô cùng chật vật từ vỡ vụn ra đại địa bên trong bò ra ngoài, hắn giờ phút này toàn thân tắm máu tươi. Tựa hồ Triệu Long tiêu cú đấm này đem trong thân thể của hắn dòng máu đều đánh từ mao tế lô máu bên trong xì ra. Kim Thân Vương, ngươi làm cái gì? Có muốn hay không phối hợp như vậy hắn diễn kịch a. Nhìn thấy bỏ ra vốn lớn vậy Kim Thân Vương, vẫn không có lấy lại tinh thần bích ba Vương cao mày chất vấn. Hắn thật sự có khóa gen cấp 5 sức mạnh a. Kim Thân Vương trong lòng một trận cơn lm, lão tử đúng là bị hắn cho làm ngã xuống, này gia súc thật sự có khóa gen cấp 5 sức mạnh, phối hợp ngươi mở mở đời a. Cái gì? Bích Ba Vương sợ hãi cả kinh thì Triệu Long Tiêu thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn. Ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Đồng dạng một quyền, giật mình tỉnh lại Bích Ba Vương đem hết toàn lực phòng thủ, ở trong hư không có từng cái từng cái sóng biết diền xích ngang trời cuồn quanh hướng về Triệu Long Tiêu cánh tay, nhưng cho dù trăm nghìn đầu sóng biết diền xích đều không thể ngăn cản Triệu Long Tiêu ra chỉ vô hạn ở game sau khi bá tuyệt thiên hạ sức mạnh. ầm ầm, một đạo nổ vang sau khi Bích Ba Vương cũng là bước kim thân vương sau hãm hại. Trực tiếp bắn nhanh vào Kim Thân Vương tải vào cái rãnh to kia bên trong. Bích Ba Vương so với Kim Thân Vương thảm hơn nhiều, Kim Thân Vương thể phách vô cùng mạnh mẽ. Triệu Long tiêu một quyền chỉ là bị thương nặng hắn, mà Bích Ba Vương sẽ không có may mắn như thế. Vẫn là Kim Thân Vương nhảy vào hố bên trong bắt hắn cho mò lên, mà Bích Ba Vương đã mất đi năng lực hoạt động. Quái, quái vật a Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Bích Ba Vương giờ khắc này nói chuyện đều đánh run cầm cập Triệu Long tiêu bá tuyệt thiên hạ lực lượng một quyền đem hắn xương cốt toàn thân đều đánh gậy vỡ đi. Chỉ là hai quyền, một cái vương giả trọng thương, một cái vương giả bại liệt, này cuối cùng đối chiến kết quả hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm tất cả mọi người còn khó có thể tiếp thu hiện thực. Mặt đất thế giới cường giả làm sao biết như vậy biến thái, thực lực lại có thể cùng chúng ta địa mạch thập thị tộc mạnh nhất đế hoàng sánh vai. Có người như vậy chấn thủ mặt đất thế giới, chúng ta thập thị tộc đuổi xa kế hoạch thật sự có thể thành công sao. Mấy vị mạnh nhất đế hoàng chế định đuổi xa kế hoạch nhất định có thể thành công, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem vị này lực chi đế hoàng chiết phục. Xem ra chúng ta địa mạch thế giới phải ra khỏi hiện to lớn bao tác, vị này xuất hiện nhất định sẽ làm cho mấy vị mạnh nhất đế hoàng chế định đuổi xa kế hoạch xuất hiện sai lệch. Ở mỗi cái cường giả mắt thấy Triệu Long Tiêu tuyệt thế bá huy kinh hãi sau khi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, chỉ là bọn hắn không biết một đạo khiến người ta sợ hãi thân ảnh đang lặng lặng đứng sừng sững sau lưng bọn họ. Ta muốn xin hỏi các ngươi một hồi. Các ngươi mạnh nhất đế hoàng chế định đuổi xa kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Nghe xong một trận triệu long tiêu không nhịn được mở miệng do hỏi. Đó là chúng ta mạnh nhất đế hoàng. Ngươi, làm hai cái thị tộc cường giả ý thức được đặt câu hỏi người là của ai thời điểm cả người đứng thẳng bất động ở hiện trường. Nói tiếp, không phải vậy ta không ngại đánh giết ngươi. Triệu long tiêu lấy giọng ôn nhu nhất nói ra lạnh lùng nhất uy hiếp đến mạnh nhất đế hoàng bệ hạ bọn họ chuẩn bị liên thủ đem chạm lam tinh cầu ngũ lục địa tuyệt đại đa số người đều đổi xa đến băng cực châu trên sinh hoạt địa mạch thập thị tộc đại đa số người cho rằng mặt đất thế giới nhân loại không xứng đáng vì là ngoài đất chủ nhân cái kia bị triệu long tiêu mở miệng nguy hiếp cổ đồng thị tộc cường giả ngữ khí tối nghĩa nói này đều niên đại gì thanh thủ đô đế quốc đã không biết vong bao nhiêu năm các ngươi mạnh nhất đế hoàng bệ hạ làm sao không mở to hai mắt nhìn thế giới này đây triệu long tiêu lãnh đạm vẻ mặt nói rằng Nếu là thật bị địa mạch thập thị tộc làm xong rồi, có thể tưởng tượng chạm làm tinh cầu người trên có cỡ nào bi thảm, dù sao băng cực châu nhưng là cực địa A. Nơi đó hoàn toàn liền không thích hợp nhân loại sinh tồn, nếu như toàn bộ bị cản đi nơi nào chỉ cần là dọc đường cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ngăn lại cái kế hoạch này đi. Triệu Long Tiêu một bộ chăm chú vẻ mặt nhìn cổ đồng cùng hải uyên thị tộc cường giả. Đó là mạnh nhất đế hoàng bệ hạ chế định kế hoạch, ta, chúng ta không có quyền đi ngăn lại A hai đại thị tộc cường giả cảm giác đều sắc khóc, trước mắt đại ma vương thực lực quá khủng bố bọn họ sợ sệt nếu như chính mình câu tiếp theo không theo hắn cũng sẽ bị đánh đổ đi các ngươi không quyền lợi ngăn lại vậy ta phải đi tìm các ngươi mạnh nhất đế hoàng bệ hạ thay đổi kế hoạch đi triệu long Kiêu đang khi nói chuyện thẳng thắn xoay người hướng về địa mạch mẫu thụ ở ngoài đi mà ở cổ đồng hải nguyên hai thị tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm thời điểm bọn họ rồi lập tức cứng ở tại chỗ tìm chúng ta mạnh nhất đế hoàng bệ hạ ngăn lại thay đổi kế hoạch Này rất mẹ ơi là chuẩn bị đi cùng chúng ta mạnh nhất đế hoàng bệ hạ đánh nhau. Muốn thô đại sự. Bất kể là hai đại thị tộc cường giả vẫn là ớt một thị tộc người nhìn đạo kia rời đi kiên cường bóng người đều cảm giác địa tâm thế giới muốn nhắc lên trước nay chưa có bao tác. Một chỗ biểu thế giới tới cùng nhân đánh cho tàn phế hai vương sau khi trực tiếp liền muốn ngạnh cường đế vương. Đất này biểu tới cấp 5 cường giả không khỏi có chút hơi quá đáng đi. Quá đáng, ngươi thật sự hơi quá đáng, thả chúng ta ra đang lúc mọi người ý thức được một hồi báo táp lớn sắp bao phủ địa mạch thế giới thời điểm, một đạo hữu khí vô lực tiếng hò hét để lực chú ý của chúng nhân trở về. Kim thân vương điện hạ, Bích ba vương điện hạ. Nhìn Triệu Long tiêu trước khi rời đi một tay cầm lấy một cái vương giả rời đi bóng người, hai đại thị tộc cường giả cả người giật cả mình đuổi theo. "Vương người ra tay ngươi tên khốn kiếp này, người đi tìm mạnh nhất đế hoàng bệ hạ đánh nhau còn chưa tính, làm gì đem chúng ta vương giả cũng mang đi?" "Mù gào to cái gì đây?" Triệu long tiêu hơi không kiên nhẫn đem Kim Thân Vương từ giữa không chung mạnh mẽ ném, ngược lại cái tên này lại đánh sẽ không có chuyện gì. Người đến tột cùng muốn thế nào, sĩ khả sát bất khả nhục a. Từ giữa không chung rơi xuống đòn nghiêm trọng làm cho Kim Thân Vương thương thế lại tăng lên một ít, tinh thần đều có chút hoảng hốt Kim Thân Vương không cam lòng giống giận. Lao tử nhục người sao? Địa tâm thế giới lớn như vậy, ta nghĩ tìm các ngươi mạnh nhất đế hoàng bệ hạ nói một chút không có cái người dẫn đường làm sao làm, vì lẽ đó, người bé ngoan cho ta làm hướng đạo. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi địa mạch thập thị tộc không chết không thôi. Triệu Long Tiêu ghét bỏ nói. Ngươi đã nghĩ tìm cái hướng đạo. Kim Thân Vương chừng Triệu Long Tiêu một chút. Không phải vậy giữ lại ngươi làm gì thế. Cũng không phải mỹ nữ, ngươi cho rằng ta đồng ý mang theo ngươi à. Dẫn đường, trước hết đi các ngươi cổ đồng thị tộc tìm các ngươi mạnh nhất đế hoàng nói một chút. Triệu Long Tiêu để Kim Thân Vương triệt để hết chỗ nói rồi. Có thể hay không thay cái tư thế, hiện ở cái tư thế này để ta nghĩ thổ. Ở xác nhận Triệu Long Tiêu cũng không có ý muốn giết bọn họ sau, Kim Thân Vương nhăn nhó một trận sau khi nói rằng Xin mời biểu đạt rõ ràng được không? Như ngươi vậy rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe. Triệu Long Tiêu trận tròn mắt sau khi sửa dùng lục đạo vẹn năng lực để Kim Thân Vương hai đại vương giả đi theo chính mình đi phía trước phiêu. Vẫn là cái từ thế này thoải mái. Kim Thân Vương cảm khái nói Không biết nói chuyện đừng nói là Triệu Long Tiêu mặt đen vô cùng tàn nhẫn chừng bên cạnh tò con một chút. Trưng 251, mặt đất thế giới triệu cùng đổ. Ngươi đều không lo lắng bích ba vương đã chết rồi sao. Triệu Long Tiêu nhìn Kim Thân Vương không có tim không có phổi thổi tiểu phong dáng dấp trong lòng liền một trận quái lạ, mà đem so sánh với Kim Thân Vương thoải mái. Một bên khác bích ba vương một bộ thở ra thì nhiều hít vào thì ít lúc nào cũng có thể bỏ xuống dáng dấp. Yên tâm đi. Đừng xem cái tên này hiện tại dáng vẻ ấy, đem hắn thả vào trong nước một quãng thời gian hắn lại sẽ xanh long hoa hổ. Kim Thân Vương một mặt không thèm để ý nói. Đúng rồi, ngươi thật sự dự định khiêu chiến chúng ta mạnh nhất đế hoàng bệ hạ sao? Triệu Long Kiêu gật đầu biểu thị xác nhận sau kim thân vương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Chúng ta cổ đồng thị tộc mạnh nhất đế hoàng cổ không một đã hơn trăm năm không ra tay rồi, đến thời điểm ngươi cần phải no đến mức lâu một chút. Ngươi cứ như vậy cảm thấy ta sẽ thua sao? Triệu Long Kiêu hỏi. Không, ta không biết ngươi có hay không thua, nhưng là chúng ta cổ không một bệ hạ đã hơn trăm năm không ra tay rồi. Đã từng hắn cũng là quét ngang địa tâm thế giới không có địa thủ, tất nhiên tâm thế giới cổ lao nhất đế hoàng, thế nhưng ngươi cũng rất mạnh, không tới các ngươi cảnh giới này ta có thể không tiện đánh giá, húng chi ngươi người này đều là sẽ cho người kinh hỉ. Nói tới chỗ này kim thân vương sắc mặt đen kịp lại, nhóm người mình dắt thế mà đến, thế nhưng là thảm bại ở triệu long tiêu trong tay, thậm chí ngay cả song vương liên thủ sau đều bại bởi ném ra vương nổ triệu long tiêu trong tay, hiện tại càng là bị trở thành người dẫn đường. Cưới thanh khoảng không phong thú là có thể đến chúng ta cổ đồng thị tộc lãnh địa. Ở Kim Thân Vương giới chỉ thị, Triệu Long Tiêu leo lên một con dưới đất trong không gian phi hành màu xanh ong mật trạng cự thú, con này thanh khoảng không phong thú tựa hồ sớm thành thói quen mang người, tự mình dọc theo cố định phi hành quỹ đạo tiến lên. Chỉ trong chốc lát, Triệu Long Tiêu thấy được cổ đồng thị tộc lãnh địa, đem so sánh với ớt một thị tộc ở địa mạch mâu thụ bao la cùng ưu tĩnh, cổ đồng thị tộc nhưng là náo nhiệt nhiều. Từng cái từng cái dường như to lớn lưu đồng trong kiến trúc bước hơi to lớn sương khói, vừa tới nơi này Triệu Long Tiêu liền cảm nhận được một luồng bức người sóng nhiệt. Như thế nào, chả thích đứng chúng ta hoàn cảnh của nơi này sao? Kim Thân Vương Tựa Hồ rất hưởng thụ lãnh địa mình sóng nhiệt, một mặt treo gẹo vẻ nói. Dẫn đường, ta muốn gặp các ngươi mạnh nhất đế hoàng Triệu Long Tiêu nhưng là không muốn cùng hắn phí lời, không nghĩ tới vị này cổ đồng thị tộc vương giả vẫn là một cái lắm lời. Triệu Long Tiêu một đường bị hắn nghiệm lỗ thai đều sắp lên cái kén. Được rồi. Kim Thân Vương cũng rất thẳng thắn, mang theo Triệu Long Tiêu đi vào kiến tạo trên mặt đất trong hố rất nhiều lưu đồng kiến trúc ở cao nhất một tòa. Ở tòa này lưu đồng kiến trúc nhìn chằm chằm còn có một thanh khổng lồ thiết trụ y sắp đặt ở nơi đó. Triệu Long Tiêu vừa nhìn thấy cái này thiết trụ y liền cảm nhận được rồi tích chứa trong đó sức mạnh to lớn. Kim Thân Vương Ở Kim Thân Vương dẫn dắt đi, không ngừng có người đến đây hành lễ, những này cổ đồng thị tộc người bình thường cũng rất cao lớn. Triệu Long tiêu trong bóng tối ước định một phen hậu tâm đầu tràn đầy khiếp sợ. Những này cổ đồng thị tộc người hoặc nhiều hoặc ít đều có sóng năng lượng, rõ ràng mỗi một cái đều là năng lực giả, ở thêm vào sự mạnh mẽ thể phách một khi hình thành quân đoàn sức chiến đấu e sợ đủ để quét ngang chạm làm tinh cầu trên mặt đất bất kỳ một quốc gia nào. Nay chả chỉ là cổ đồng thị tộc mà thôi, vừa nghĩ tới trong địa mạch còn có cái khác mấy đại thị tộc đối với cổ hạ đế quốc mắt nhìn chằm chằm, Triệu Long tiêu trong đầu liền một trận trầm trọng. Xảy ra chuyện gì? Kim Thân Vương bên người người trẻ tuổi là ai? Thấy thế nào Kim Thân Vương nghe theo người tuổi trẻ mệnh lệnh như thế? Còn có, Bích Ba Vương làm sao khí tức như vậy yếu đất, làm sao cảm giác là bị trọng thương? Tuy rằng trở về lãnh địa, nhưng Kim Thân Vương không dám có chút bất cẩn, phải biết người ở bên cạnh nhưng là một vị khóa gen cấp 5 cường giả, đừng xem Triệu Long Tiêu rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nếu là hắn dám có điều gì động, Triệu Long Tiêu quả đấm bảo đảm biết đánh bạo đầu của hắn, bởi vậy mặc dù là tộc nhân của mình bắt đầu có hoài nghi, kim thân vương vẫn như cũ không dám nói thêm cái gì. cứ như vậy, có kim thân vương này kẻ nội ứng sau, triệu long tiêu ba người một đường thẳng tới cao nhất lư đồng trước đại điện. cổ hư không, chuyện gì? ở cổ không một vừa bước vào lư đồng bên trong cung điện, một đạo chất phát sâu thẳm thanh âm bên trong, một cái đầu mang sừng dê khôi ghim cây đầy sắt tóc dài cường mảnh ông lão đi ra ngoài. ông lão khuôn mặt mặc dù lão thế nhưng cái kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp cùng với nội liễm không mất bá đạo đường hoàng ánh mắt khiến người ta vừa thấy bên dưới cũng không dám nhìn thẳng không phải kim thân vương muốn gặp ngươi là ta muốn gặp ngươi triệu long tiêu đang khi nói chuyện buông lỏng ra đối với hai người cầm cố ở kim thân vương cùng bích ba vương rơi xuống đất lộn một cái lăn thời điểm triệu long tiêu đã bước nhanh một cái năm đấm nổ ra đào cái ránh như thế hùng hổ mà một lời không hợp liền đấu võ đây chính là chúng ta cổ đồng thị tộc mạnh nhất đế hoàng bệ hạ a Thật quyền. Triệu Long Kiêu cú đấm này không hiện ra thanh không lọt chút nào thanh thế, nằm đấm sẹt qua hư không yên tĩnh, nếu là người bên ngoài nhìn thấy như thế một quyền cũng hoài nghi Triệu Long Kiêu có phải là không ăn no cơm, thế nhưng cổ đồng thị tộc mạnh nhất đế hoàng nhưng là trong con người né qua một tiêu kinh diễm. Viêm ma chân thân. Cổ đồng thị tộc mạnh nhất đế hoàng đột nhiên một quyền nện ở trên ngực của chính mình, sau đó một luồng không có gì sánh kịp bá đạo sức nóng dường như núi lửa bạo phát bình thường tùy ý dâng trào ra. Sau đó một con còn quấn quần cuộn nhiệt khí đỏ chót cự quyền cùng Triệu Long Tiêu quyền đụng vào nhau. Ẩm. Khác nào vô số viên lôi đình nổ vang, cùng mánh khí lưu sóng trùng kích trực tiếp là đem to lớn lưu đồng đại điện đánh cái thùng trăm ngàn lỗ, này còn chưa kết thúc. bao Power Game, cho ta sức mạnh mạnh hơn A. Triệu Long Tiêu nắm Inferity Power Game quyền nắm thật chặt, sau đó một luồng càng thêm sức mạnh kinh khủng từ Inferity Power Game bên trong xuyên vào trong thân thể của hắn. Thời khắc này Triệu Long Tiêu đã kinh biến đến mức dường như lục cự nhân vậy to lớn thân thể lại một lần nữa bành trướng. Vương A, theo từng cái từng cái thanh cánh tay màu đen đại gân nổ lên, Triệu Long Tiêu khác nào một vị đại thợ rèn, một quyền một đúa một quyền lại một quyền đánh túi bụi bình thường hung mãnh đấm vào trước mắt to lớn viêm ma chân thân. Mới bắt đầu viêm ma chân thân hung mãnh đối kháng không kém chút nào hạ phong, trăm quyền song phương chính diện đối với chính diện đánh túi bụi, ngàn quyền sau khi viêm ma chân thân bước chân hơi chiến động. Vạn quyền sau khi viêm ma bước chân không đoạn hậu triệt. Mà tay cầm ỉn phỉ tỉ ở game triệu long tiêu ánh mắt trước sau như một, song quyền từng quyền từng quyền đánh ra giường như sức mạnh vô cùng tận bình thường đánh cho to lớn viêm ma chân thân sẽ không lùi về sau. Này ra xúc lại bắt đầu, cái quái gì vậy vẫn là người sao. Làm sao thì sẽ không mệt. Nhìn viêm ma chân thân thân thể to lớn đang gầm thét liên tục trong lúc đó bị triệu lòng tiêu co không ngừng lùi lại tình hình. Kim thân vương không nhịn được lao lao rồi một hồi cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Dù là ai đụng tới loại này không biết mệt mỏi, sức mạnh dường như vĩnh viễn không khô cạn quái vật đều biết tê cả da đầu. Một bên khác ở triệu lòng tiêu đem viêm ma chân thân có lùi về sau quét ngang gần phân nửa cổ đồng thị tộc lãnh địa thời điểm, cổ đồng thị tộc cường giả là chi ồ lên. Bọn họ mạnh nhất đế hoàng bệ hạ lại khiêng không được người đến tiến công, đây là nơi nào tới cuồng đồ dám ở cổ đồng thị tộc trên địa bàn ngang ngược. Chương 252, Dung Nham chủ Y chu Y đến Song phương đại chiến đem cổ đồng thị tộc trụ sở đánh băng một phần ba, viêm ma chân thân ở liên tục gặp khó bên dưới cũng là lửa giận ngút trời. Ở cao tới mười mấy thức viêm ma chân thân tiếng giống giận dữ bên trong, một đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó liền nhìn thấy lưu đồng đại điện đính đoan này thành cự trí sắt lớn xuất hiện ở viêm ma chân thân trên tay. Hóa ra là món vũ khí A. Chỉ có điều không phải làm cho người ta dùng, là cho cổ đồng thị tộc mạnh nhất đế hoàng diện hóa viêm ma chân thân sử dụng ở triệu long tiêu trong đầu chuyển động mấy ý nghĩ thời điểm viêm ma chân thân đã giơ cây búa đập tới đùng suýt xảy ra tai nạn thời khắc triệu long tiêu sử dụng hải quân rổ cỡ sỉ kỷ sụt trong nháy mắt rời đi vừa nãy đứng yên vị trí làm to lớn thiết chú ý hoành tạc trên mặt đất thời điểm vô số nấu chạy tương bắn nhanh hướng về tứ phương mặt đất càng là ở viêm ma chân thân này đập một cái bên dưới hình thành một vài trăm mét nùn tương hô lớn này cây búa có gì đó quái lạ triệu long tiêu trên mặt né qua vẻ ngưng trọng. Này nếu như bị tạt một cây búa chẳng phải là muốn bị nấu chảy tương nuốt mất, mấy ngàn độ nhiệt độ cao dung nham bao trùm bên dưới tuyệt đại đa số sự vật đều biết bị tan rã. Triệu Long Tiêu tuy rằng thể phách mạnh mẽ thế nhưng một khi đụng chạm đến loại này khủng bố nhiệt độ cao vẫn là không ngăn được, điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, dù sao ỷ phải ỷ game nắm tại trong lòng bàn tay liền không dùng được chạm phách đao, như vậy hắn liền khuyết thiếu nhằm vào thủ đoạn. Ngươi nha là ở dối trá được không? Triệu Long tiêu tức giận bất bình giận dữ hét. Viêm Ma chân thân xoay vòng chùy sắt lớn đập cho hắn khắp nơi tán loạn, đem so sánh với trước uy vũ hắn bây giờ chật vật rất nhiều. Rồi trá. Rồi trá tốt. Ngươi nha cái quái vật không mệt, một lời không hợp liền mở làm, gọi ngươi nắm nắm đấm tạp ta, tạp ta tạp ta, ta ta à. Nói đến phần sau trong thanh âm tràn ngập sục sôi, Viêm Ma chân thân càng lai kính, xoay vòng cái chùy sắt lớn đem triệu lòng tiêu niệm cùng cẩu như thế chạy khắp nơi. Chính là như vậy, đúng, chính là như vậy, đánh hắn, hung hăng đánh hắn hắn cái mông a, Để ngươi nha cuồng, để ngươi nha hung hăng. Một bên khác nhìn thấy triệu long tiêu chật vật chạy trốn giáng dấp, kim thân vương mừng rỡ như cái 300 cân tên béo như thế. Đào cái dánh, ngươi đây là làm gì a? Chỉ là vẫn không có chờ hắn cao hứng bao lâu, sắc mặt của hắn liền trở nên kinh hãi lên, bởi vì hai người đánh đánh làm sao liền chạy hắn tới rồi, cũng không phải hai người chạy về phía hắn, mà là triệu long tiêu chạy về phía hắn.